Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện dài của tác giả Lê Nguyệt, người tác giả mà cũng mới hợp tác với kênh Người dân đường quê âm. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau đó. Quý vị hãy cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Cả tháng này bên sông Tản Giu xuất hiện một cặp tình nhân, cứ trời chạng vạng tối là đôi trai gai ấy ngồi trên mô đất cách bờ sông khoảng 200 m Trước mặt là bãi xình lầy nên ít người đặt chân tới. Trên bãi lầy mọc ra vô số nào lục bình, nào là bông súng. Lục bình vốn hay trôi nhưng bị bông súng ghiệt lại nên cả hai chen chúc nhau dày đặc. Trong làng chưa ai phát hiện ra cặp tình nhân này. Chỉ là một người đi đánh cá nhìn thấy nhưng cũng không rảnh đâu mà nhòm ngó. Người đàn ông đó là 600 Sau khi thả câu xong, ngồi thư thái hút thuốc nhìn lên bao giờ cũng gặp đôi nam nữ ấy. Họ ngồi lặng lẽ bên nhau. Người thanh niên chàng tay qua vai thiếu nữ, đầu cô gái ngã lên vai chàng trai. Suốt mấy tiếng đồng hồ, những người dân khác đã đánh bắt xong cá, xếp gió ý ới gọi nhau để quay về. Ông vẫn nhìn thấy họ trong tư thế ban đầu không thay đổi. Dần dà ông còn phát hiện ra một việc kỳ lạ hơn nữa. Đó là dù cho trời nổi gió lớn, Hàng cây bẩn và chăm bầu khắp bờ sông trao nghiêng gió thổi lộng lộng bốn bên mà mái tóc dài buông xóa của cô gái vẫn không bị thốc tung lên vẫn nằm yên ngoan ngoãn trải dài trên thân người như nghiêng qua một bên của cô một hôm về hiếu kỳ ông Sáu Trăm bơi ghe đến thật gần để nhìn cho rõ vì sao đêm nào cũng ngồi đây mà không về nhà hay là một cặp gian phu dâm phụ không đúng Nếu họ đến với nhau vì xác thịt Thì việc gì cứ ngồi im ỉm suốt đêm trắng như vậy chứ Một điều lạ nữa cứ làm ông Sáu thắc mắc Không tin vào mắt mình Là từ xa Ông nhìn rất rõ hai người mặc đồ màu gì Và cả tháng liên tiếp ngày nào cũng chỉ bộ đồ đó Chỉ là ông không nhìn rõ mặt Dù chàng trai hướng ra sông Còn cô gái hơi nghiêng về phía người tình Cả mái tóc dài đứng chân trong gió Ông cũng nhìn ra Nhưng tại sao càng bơi gần Thì hình ảnh ấy càng mờ Quá hiếu kỳ ông chống ke lướt qua đám lục bình bông súng Để đến sát bờ nhìn cho rõ Thì nơi đó chỉ thấp thoáng hai bóng người không còn rõ ràng như trước Và khi ông quét đèn pin ngang qua Thì hình ảnh đó giống như khói xương ẩn hiện Ông Sáu rụi mắt ba bốn lần Càng rụi càng mở dần, mở dần Ông thẳng thốt nghĩ trong đầu Chẳng lẽ mình gặp ma rồi sao? Trên đời làm gì có ma chứ Ông đã sống nơi đây trên 60 năm Hàng đêm mưu sinh trên con sông tàn rủ này Chưa bao giờ có hiện tượng ma quái xảy ra Vậy hai người này là ai Mình nhất định phải khám phá bằng được Ông Sáu nổi tiếng càng góc nhất Trong mười mấy ngư dân mưu sinh xung quanh đây Ông đồ con thân hình vạm vỡ Tiếng nói sang sẵn bộc lộ gió tính cách của một chính nhân quân tử Sinh thời ông là giáo viên nhưng đồng lương bao cấp không đủ nuôi sống vợ và ba con. Bây giờ đã là năm, nên ông nghỉ việc. Hàng đêm đánh bắt cá tôm tuyển sông Tàn Dù. Ông Sáu có một biệt tài là phục hồi ảnh chân dung. Ai có nhu cầu phục hồi ảnh trong giấy căn cức cũ hay chứng minh nhân dân để làm ảnh thờ cho người đã khuất mà không có ảnh mới thì đến nhờ ông. Ông bỏ ra một buổi, vẽ lại giống y đúc. Ông làm vậy chỉ để giúp người thôi, chứ không nhận tiền công của ai. Cũng lắm là nhận gói trà, vài bánh thuốc sơn lộc. Ông bị ghiền thuốc lúc đi dậy. Chính vì vậy mà trong nhà ông có treo đủ hình cha mẹ. Anh chị em của ông do chính ông vẽ lại bằng trí nhớ của mình. Ông vẽ căn nhà cũ của cha mẹ, vẽ ảnh cả gia đình sum họp vẽ cảnh các anh chị em đứng cạnh cha mẹ để chụp hình. Bức họa của ông sống động, nhìn giống như ảnh chụp. Thời còn trẻ bà Sáu cũng phải lặn lội chợ sáng chợ chiều kiếm chút tiền cùng chồng nuôi con ăn học. Này mấy đứa con ông đã có nghề nghiệp cũng yên bề ra thất. Ông bà ở với thằng Út Phi. Năm nay 16 tuổi đang học lớp 10. Kinh tế cũng đã ổn định rồi nên việc đánh bắt cá tôm theo thói quen nửa đời người đối với ông là niềm vui không thể thiếu. Chiều đến cho xuồng ra bãi sông tụ hợp các bạn già lại với nhau uống trà đàm đạo. Có khi chúng đậm Họ bày tiệc trên bến sông Lai rai vài xị Ca cải lương không kèn không chống gì Cuộc sống vậy thôi Nhưng không đơn điệu và buồn chán Thường thì ông đi một mình Chỉ mỗi tối thứ bảy Có thằng út phi theo chơi đêm này cũng thứ bảy Ông không muốn nó nhìn thấy cảnh tượng đó Nên bảo nó ở nhà giữa nhà Rủ bà Sáu theo cùng Ông kể cho bà nghe những điều mình nhìn thấy Và chờ phản ứng của bà Bà Sáu nheo nheo mắt Sống với ông nhiều năm bà biết ông không tin vào chuyện ma quỷ Nên đi đâu cũng hiên ngang không sợ sệt Bà thì khác Bà tin trên đời có ma Chính mắt bà chứng kiến người ta gọi hồn từ một sắc phàm của cô gái Cô gái ngoài đời có giọng nói trong trẻo ngọt ngào Nhưng khi vong đàn ông nhập vào thì tiếng nói ồm ồm rộn ràng Không khác gì người đó lúc còn sống Nên người nhà nhận ra ngay Bà tin trên đời có những oan hồn vương vấn đâu đó Tuy rằng bà chưa từng gặp bao giờ, và vì chưa từng gặp nên bà cũng không sợ, bà luôn nhủ lòng. Mình ở sống đàng hoàng bình thường không xúc phạm ai, không ở ác với ai thì ma quỷ hay thần thánh cũng sẽ chẳng làm tổn thương mình. Nghe ông kể, bà tin chắc rằng đó là hai hồn ma chết oan uổng nên vong linh không siêu thoát, chẳng có người dạy oan cho mình nên đêm đêm mới hiện về. Dù động lòng trắc ẩn, nhưng thật tâm bà cũng không muốn ông dính líu tới những vấn đề liên quan về tâm linh. Bà ngại ngùng hỏi ông. Vậy uh, ông muốn nói gì? Bà nghĩ đó là người hay là ma? Người hay ma thì sao? Liên quan gì tới ông? Để xem, nếu như chỉ có một mình tôi thấy thì có thể đó là ma. Có thể họ ăn khuất gì đó muốn giải bày hay chăng? Bà sóng lạnh mình níu tay ông. Thôi thôi, ông làm ơn giúp tôi. Đừng có dính dáng vào mấy cái chuyện như này. Không dính sao được. Chỗ này tôi sống mấy mươi năm rồi không xảy ra chuyện gì. Giờ biết có người chết oan ức mà tôi bằng quang sao được. Vậy chứ ông làm được gì khi mà âm dương cách biệt? Ông nói chuyện với họ được sao? Nếu họ cần tôi giúp ắt họ sẽ tìm cách thôi. Trời ơi ông ơi! Tiếp xúc với người cói âm sẽ làm mình giảm tuổi thọ đó. Bà lát tẩm sàng. Sống trên đời, nếu như nhìn thấy cảnh trái tay gai mắt nhất định phải can thiệp. Bà ở với tôi mấy chục năm mà còn chưa hiểu tính tôi sao? Trời ơi, trái tay gai mắt cái gì? Người ta chết rồi thì để cho người ta yên đi. Bười móc nguyên nhân này nọ làm gì có ích lợi chi, chỉ vướng vào những phiền phức không tránh khỏi mà thôi. Vậy là bà không hiểu rồi. Trên bầu trời không để lại dấu vết của chim, nhưng nó đã từng bay qua. Có nghĩa là dẫu họ đã chết nhưng rõ ràng họ đã từng sống. Sống ở đâu, sống như thế nào và chết ra sao đó là chuyện của thế gian. sinh lão bệnh tử cũng xảy ra bình thường, không ngày nào không có. Có kẻ đến thì cũng phải có người đi, đó là quy luật của tạo hóa. Nhưng nếu họ chết oan uổng mà để kẻ ác, nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật thì coi sao được. Ông thì làm được gì? Tất nhiên bây giờ tôi cũng không làm được gì. Nhưng nếu hai người này cần giúp được gì cho họ thì tôi cũng sẵn sàng. Ông hoàn cố quá, tôi thua. Nhưng mà nói thật với ông, ông gặp họ rồi thì đừng có ngủ chung với tôi. Lỡ nửa đêm nửa hôm ông tưởng tôi là ma thì chết tôi. Ông 600 không nói gì, mắt đam chiêu nhìn ra bờ sông, nơi ông đã thấy hai người trai gái ngồi bất động ở đó ngày này qua ngày khác. Ông muốn để xem bà có thấy như ông hay không. Chẳng phạm khi mặt trời khuất hẳn sau hàng châm bầu, Trời vẫn còn sáng lung linh nhờ hàng hà xa số vì sao Ông Sáu bắt đầu thả lưới Bà Sáu châm dầu và chiếc đèn bão treo trước mui ghe Rồi ngồi xếp cối nhìn ông thao tác Xong xuôi đầu đó ông hướng mắt về chỗ đôi thanh niên nam nữ đó Muốn chỉ cho bà xem Lạ thay, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày ông không thấy họ Hay là họ không muốn cho ông bà biết về mình Nhưng họ là người hay là ma Bà Sáu nhìn ông mà buồn cười, rõ ràng là ông đã tự nhát mình. Ma đâu mà ma, câu nói này là câu nói cửa miệng của ông. Hôm nay, lại chính ông cho rằng ma đã xuất hiện. Bà Sáu ung dung bỏ màn xuống chui vào nằm, bà nói vọng ra. Thôi, coi nghỉ chút, chở nước ròng để cuốn lưới, bớt lo chuyện bao đồng đi ông. Ông Sáu ngồi bẩn thần, tiện tay kéo hộp thuốc lên lại vấn một điếu rồi châm lửa rít một hơi dài. Chắc bà nặng bóng vía nên họ không cho bà thấy đó. Bà Sáu cười ngất. <cười> ừ thì cho tôi nặng bóng vía không thấy, thì ít ra ông cũng thấy chứ. Chắc ông ngồi một mình rồi hoa mắt tưởng tượng ra, giống như nhìn lên mây thấy hình con rồng con phụng vậy thôi. Mệt bà quá, ngủ đi. Có gì tôi kêu ra xem. Thôi nhá, có xem thì ông xem một mình đi. Tôi ngủ à. Đêm đó, ông Sáu không thấy gì khác nữa. Chiều hôm sau, ông cũng quên bắn chuyện đó. Rồi đến khi thả lưới xong, một mình ngồi buồn. Tiết một hơi thuốc, ông ngức nhìn lên phía bờ sông. Thì ôi trời, cặp tình nhân như tượng đá tưởng chừng đã được tạo hóa tạc sừng sững ngồi đó từ lúc nào. Lần này, ông Sáu nghiêm túc hơn, chậm tính nhìn chăm chăm vào hai người họ. Bỗng nhiên, ông nhận ra rõ ràng đôi mắt u ẩn và buồn sâu thẳm của chàng trai. Nhìn ông thiết tha như có nhiều điều muốn nói. Tâm trạng ông Sáu rối bời. Ông cũng không hiểu được mình đang hiếu kỳ Hay đang lo sợ rồi buộc miệng cất tiếng Chào chú em Người thanh niên vươn cánh tay ra phía trước Xòe ra rồi nắm lại như muốn chào ông Bỗng dưng ông hiểu ngụ ý của cậu ta là muốn trò chuyện bằng tay Có thể hồn ma không nói chuyện được chăng Ông lại hỏi tiếp Chú em có chuyện gì muốn nói với tôi à Bàn tay nắm lại như cái gật đầu Ông tiếp tục Chú đã chết rồi sao Bàn tay nắm lại, đưa lên và mở ra khi để tay xuống. Ông Sáu cảm thấy thích thú với cách trả lời này. Chết nó ăn ức à? Bàn tay đưa lên, nắm chặt lại. Tuy xa nhưng ông cũng nhận ra nó đang run run. Chắc là tức giận lắm. Cô gái này cũng chết luôn rồi sao? Biểu hiện của sự đồng ý. Vậy cho em muốn tôi giúp gì cho chú? Nếu làm được tôi sẽ không từ chối đâu. Bạn tay nắm lại, mở ra Nắm lại nhiều lần Rồi cả thân hình chàng trai xoay người về phía sau Đưa tay chỉ vào phía trong làng Nơi có người sinh sống Rồi quay sang nhìn ông Sáu Ông hỏi Chú muốn tôi vào đó điều tra phải không? Bạn tay nắm lại Ông Sáu nhú mày Nhưng à, tôi có biết chú tên gì Bao nhiêu tuổi, ở đâu mà điều tra Chàng trai chỉ vào cô gái Chỉ xuống chân cô Chỉ vào ngực mình Rồi lại chỉ vào ngôi làng Ông Sáu hiểu cô gái này có vấn đề về đôi chân, hiểu rằng hai người đã chết oan ức, còn những điều gì chàng trai muốn ông biết thêm khi vào làng thì hiện giờ ông cũng mù tịt. Nhưng để có hướng đi rõ ràng, ông lại hỏi. Cô ấy có vấn đề về đôi chân phải không? Bàn tay nắm lại rồi chỉ vào cả hai chân của cô. Ông Sáu hiểu, ngụ ý muốn nói đúng. Ông hỏi thêm. Cô cậu bị người ta giết hay sao? Khuôn mặt chàng trai cao lại thở hát ra Bàn tay nắm lại Ông Sáu hoảng kinh Cả hai đều bị giết à? Bàn tay nắm lại hung thủ vẫn chưa bắt được phải không? Bàn tay nắm lại Có nghĩa là công an không biết hung thủ là ai Nhưng ít ra cô cậu cũng phải biết ai đã giết mình chứ Bàn tay xòe ra Lắc qua lắc lại Ông Sáu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Nhớ mày hỏi tiếp Ngay cả người bị hại cũng không biết ai đã hại mình, thì chúc kêu tôi điều tra làm sao. Công an nghiệp vụ như vậy mà còn không điều tra được, thử hỏi tôi tài cán gì chứ. Chàng trai xua tay lia lia, cứ chỉ về hướng vào làng như van này, như thúc hối ông 6 Bản tính hiếu kỳ và lòng trắc ẩn đã khiến ông Sáu gật đầu. Được, ngày mai tôi sẽ vào làng dò hỏi về người thanh niên mặc áo sơ mi sọc caro màu xanh đậm và người phụ nữ có tạt chân. Xem chuyện gì đã xảy ra với họ, được chưa? Hồn ma chàng trai lần này gật đầu lê lẻ. Anh ta đỡ cô gái ngồi dậy và cả hai cùng cúi đầu xuống như tạ ơn. Trời đêm êm ả bỗng có một tia chớp bất thường lé lên, dọi gió hai khuôn mặt của hai người. Không hiểu sao mà chỉ một thoáng qua thôi, ông Sáu đã nhìn ra gió và khắc ghi hình ảnh đó vào đầu. Hôm sau, ông lặng lẽ phát họa lại hai khuôn mặt đó trên giấy. Và tôm màu y hệt ảnh chụp Ông hài lòng với tác phẩm của mình Ông quyết định rồi Ông sẽ thu xếp công chuyện để ngày mai vào làng một chuyến Cái làng này ông cũng không lạ lùng gì Tuy rằng ít khi nào ông tới đây ngoài dịp Tết Vì ông có bà cô già ở cùng cháu nội Hàng năm chỉ một hai lần ông đến để biếu bà chút cá tươi và tiền Bà là người duy nhất còn lại bên nội của ông Này đã ngoài 90 tuổi Nhưng vẫn còn mình mẫn lắm Làng là tên gọi của thời trước, bây giờ đã khỏi bằng xã rồi. Xã này lấy tên con sông lớn nối liền hai ba xã đổ thẳng ra biển. Xã Tàn Dù. Nói là làm, ông kể cho bà nghe ý định của mình. Biết không căn ngăn được chồng, bà Sáu chỉ làm bẩm mấy câu rồi thôi. Ông Sáu rủ thêm ông hai cận đi cùng. Ông hai cũng thuộc người lo chuyện bao đồng như ông. Nên khi nghe ông kể chuyện, vừa hiếu kỳ vừa thấy cũng cần nên phải đưa sự thật ra ánh sáng. Nên vui vẻ nhận lời đi với ông Hai người đàn ông ham hở Chở nhau trên chiếc xe Honda cũ kỹ dẫn thân vào nơi nguy hiểm Trùng trùng để bảo vệ nhau Và nhất là bảo vệ cho những bất công không lường trước Đầu tiên Hai ông tìm đến ủy ban xã Tàn Dù Đưa hai tấm chân dung cho trưởng công an Phụ trách hộ tịch xem Hỏi có biết họ không Công an đó đưa đến cho anh Nguyễn Văn Vệ Công an hình sự Tất nhiên ông xấu hiểu Đã là công an thì không bao giờ tin Có chuyện ma quỷ thánh thần Nên cũng không nói gì thêm Vậy nhìn hai người ở xã khác đến tò mò Hãy hỏi Hai chú ở tìm người quen hay sao Phải đó Quan hệ sao với hai chú vậy Thì đồng chí cứ việc cho chúng tôi biết Họ có sống ở đây không là được rồi Đồng chí cũng nên tin rằng Chúng tôi không có động cơ lệch lạc gì Nếu có tôi có thể hỏi dân chúng Việc gì cần phải tìm đến chính quyền chứ Vậy nhìn lại bức hình lần nữa rồi đưa cho một công an viên Anh công an này phụ trách khu vực nơi cô gái sống Cầm tấm hình nhìn sơ qua rồi trả lại cho ông Sáu Người con gái ở đây Còn tên thanh niên này thì không có Nhưng sao hai chú có tấm hình này vậy? Ai vẽ hay sao? Ông Sáu nói dối ngon ơ Là một người bạn nhờ tôi tìm gia đình cô gái này Hình như họ muốn cưới cô ấy làm dâu cho con trai mình là cậu nhỏ trong tấm ảnh này Họ muốn tôi đưa cho gia đình nhìn mặt thử xem có vừa ý không Vậy chú không may rồi Nghe nói cô ấy đã đi theo thằng con trai nào cách đây mấy tháng Gia đình có đến công an khai báo Bỏ nhà theo trai sao Thì họ báo vậy Có điều này cũng là Cô này tên Ngọc Cô đưa em gái tên Ngà Hồi 5-6 tuổi gì đó Cô ấy bị sốt bại liệt Nên từ đó ngồi xe lăn Tuy vậy cũng được học hành tới hết lớp 12 Sau đó thì nghỉ Cô Ngọc được cái khéo tay Theo thủa nổi tiếng nên cũng có thu nhập từ công việc này Chú nghĩ xem Ngồi xe lăn thì đi theo trai kiểu gì Suốt ngày ở nhà có đi đâu đâu mà quen biết trai Cho dù có quen trên mạng với ai đi nữa Thì dễ gì có người nào bằng lòng chấp nhận Dắt theo cô vợ quẻ quạt như vậy chứ Công an không có điều tra nguyên nhân à Điều tra gì khi mà gia đình đã kiên quyết nói cô ấy đã bỏ đi Bộn phần tụi cháu là chỉ ghi nhận thông tin Còn chuyện tìm người Nhà họ nói để tự khi nào cô ấy muốn về thì về Họ không có nhu cầu tìm kiếm Và lại là do cô Ngọc cam tâm tình nguyện Chưa đâu phải ai ép buộc Ông Sáu mang máng nghĩ là điều gì đó Chẳng lẽ gia đình không hề biết cô Ngọc đã chết rồi sao Chẳng lẽ có gì khuất tất khiến cha mẹ cô ấy giận Cho là cô đã hư đốn đi theo tiếng gọi của tình yêu Và thanh niên muốn ông tìm ra sự thật là người ở đâu Quan hệ gì với cô gái mà hàng đêm Ôm cô ấy trong tay vẫn không có động tĩnh gì Ông hỏi nhà của Ngọc Công an chỉ Đi hết con đường này qua cái chợ nhỏ sẽ vào ấp 4 Chạy một đoạn nữa sẽ gặp cây bàn thật lớn Ngay đầu hẻm có bàn tổ 8 Quẹo vào hẻm chừng trăm mét Phía bên tay phải có căn nhà Tưởng trước cửa chồng một hàng cây hoàng hậu Đang mùa chỗ hoa vàng rực Đó là nhà ông Tư Chiến Cha của chị em hai cô Ngọc Ngà Có địa chỉ miệng rõ ràng rồi, hay ông đi theo hướng dẫn của công an. Tới chợ nhỏ, đúng là chợ nhỏ thật, lắc đác vài người bán hàng bày ra trên một cái vừng. Người bán đu đủ, người bán mướp, đậu que, đậu đũa, khổ qua, đậu bắp, rau củ, mỗi thứ một ít, mỗi người một món, chợ cũng thương người mua. Ông Sáu mua một ít cam để đến nhà Ngọc làm quà ra mắt. Bỗng ông chú ý đến một cô gái có mái tóc dài mượt, đang cúi xuống lựa mua một mớ hành lá. Mái tóc ẩn tượng che khuôn mặt nhìn nghiêng trong tư thế đứng của cô gái làm ông chợt rùng mình. Tưởng tượng đến nét nghiêng nghiêng bất động của cô gái trong vòng tay cậu thanh niên bên triền sông. Ông chú ý quan sát cô gái cho đến lúc cô đứng dậy. Ông muốn ngã người ta khi nhận thấy khuôn mặt cô ta giống y hệt bức chân dung mà ông đã phác họa ra. Định thần một chút, Khi cô gái lên xe đạp chạy đi Thì ông cũng hối ông Hai Cận chạy theo Ông nói với ông Hai Cận phát hiện của mình Ông Hai cười trấn an Có gì đâu mà hoảng anh Không vậy cô Ngọc còn có một cô em gái tên Ngà gì đó sao Chị em sinh đôi cũng không giống nhau như vậy đâu Hay là cô Ngọc cố ý dắt mình về nhà Anh nghĩ gì cho phức tạp vậy Lát nữa sẽ biết ngay thôi Ông Sáu im lặng một hồi rồi cất tiếng Hôm nay, hai đứa mình đã dùng đôi chân trần dẫm lên con đường đầy trông gai mà phía trước còn rất mơ hồ. Sự mơ hồ đồng lã với tội ác kinh hoàng chính chúng ta phải khám phá. Chú có sợ không? Không sợ. Đôi trẻ gái kia đã nhờ anh thì sẽ bảo vệ anh. Phải chăng, nếu phát hiện ra điều gì, mình sẽ nhờ tới công an vì nếu mình nói suông thì ai tin mình phải không anh? Đúng vậy. Cho nên từ bây giờ, khi đã bước vào cuộc thì nhất định Mỗi bước đi phải vững vàng, chín chắn. Lời qua tiếng lại, cô gái đã dừng chân trước ngôi nhà có mấy cây hoàng hậu trổ hoa vàng rực. Khi cô khuất dạng thì hai người đàn ông liều lĩnh tiến lại gọi to. Chủ nhà ơi, cho tôi hỏi thăm. Cô gái bàn nấy ra mở cổng. Wow, cũng bộ đồ đó, cũng dáng dấp đó nhưng khuôn mặt chỉ tựa tựa khuôn mặt Ngọc thôi. Hai người xác định đây mới đúng là Ngà, em gái của Ngọc. Sao bạn nãy nhìn giống Ngọc là sao Hai bác kiếm ai à Kiếm mà ông Tứ Chiến Ba của cô Ngọc Ba mẹ con không có ở nhà Chừng chưa mới về Nhưng sao hai bác biết chị Ngọc của con Cô Ngọc nhờ bác tới gặp ba mẹ con Để trình bày giúp cô ấy một chuyện Đôi mắt ngà chớp chớp liên tục Cô lào tới nắm tay ông Sáu Bác gặp chị con rồi hả Hiện chị ấy đang ở đâu Có phải đi chung với anh Tùng không Thái độ của Ngà làm ông Sáu thế an tâm Vậy là gia đình chưa ai biết cô Ngọc đã chết Nếu biết được điều này hai đấng sinh thành Liệu có chịu nổi hay không Ông cố tình câu giờ Để chưa hai bác quay lại Gặp ba con rồi nói luôn Bây giờ hai bác đi đâu Bác lại nhà thăm bà Út cao gần đây thôi con biết nhà bà Út chứ Dạ biết Bà Út ở chung với chú Bảy Trang Đúng rồi đó Vậy hai bác đi đây Chưa sẽ ghé lại gặp ba mẹ con Chị còn có nhắn nhủ gì về không bác? Có chứ Nhưng để gặp ba mẹ con rồi bác nói Trước khi nổ máy xe Chú hài cẩn nhìn thấy nét mặt bẩn thần của ngà Cảm thấy tội nghiệp nếu như cô gái biết chị mình đã chết thì chịu nổi không Nhà chỉ có hai chị em Tình cảm chắc là sâu nặng lắm Chú nghĩ Cô em đẹp hơn lại lành lặn Nếu cậu Tùng nào đó chọn sao Không chọn ngà mà lại chọn ngọc chứ Vậy là túi cam lại trở thành quà tặng cho bà Út Lâu quá chưa gặp cháu ruột Bà Út mừng rỡ kéo lại hỏi han đủ thứ chuyện Hối con dâu nấu cơm cho ông Sáu và chú Hai ăn Bảy chàng khoảng 50 tuổi Đang cuốc dở đất sau nhà Còn vợ chú cũng lô bu cắt từng đoạn khoai để chồng Nên nói với mẹ là chưa tới giờ cơm Hai anh chịu khó ngồi chơi uống trà với mẹ Để thím cắt xong đống ngọn lang này đã Cảnh lúc vắng người, bà cụ hỏi ông Sao hôm nay lại đột xuất tới thăm tao Mà không phải là ngày lễ lộc gì hết vậy chăm Vì con có dịp đi ngang qua đây Nên sẵn tiện ghé thăm cô Chứ không lẽ lễ lộc gì mới tới được sao Chuyện gì ở đây à, Cô à, cô biết nhà ông Tư Chiến không Bà cụ cười ngất <cười> Trời ạ, tao dày mờ rễ mẹ ở đây Có ai mà tao không biết Nhưng à, mày tới kiếm thằng Tư Chiến làm gì? Còn được người ta nhờ cậy gặp Tư Chiến để hỏi thăm về cô Ngọc. Con Ngọc bại liệt ngồi xe lăn đó hả? Dạ. Nó bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi. Ở đây người ta đồn là nó bỏ nhà theo trai. Mà mày nghĩ xem, nó theo ai được chứ? Do càng như vậy tối ngày ở nhà theo theo đan đan cũng có tiền lắm. Còn nhỏ đàng hoàng hiền hậu, nó mà không tật nguyện người ta bưng đi lâu rồi. Ai nói nó theo chài chứ tao không tin Bà mẹ nó quả quyết nói nó theo chài Bị túm áo quần đi sạch rồi Mà nó đi bằng cách nào Nó ngồi xe lan đi phải có người đầy Nó hẹn hò hồi nào Chẳng lẽ thằng đó đưa nó ra ngoài không ai hay biết sao Thời buổi này ai mà ngu theo dắt theo cô gái có tật đi trốn chứ Tự thân con Ngọc Cũng phải biết đi như vậy là liều mạng Là không có đường về sao Ai nói gì nói tao không tin Cô có gặp Ngọc lần nào không Đây, cái áo len ta đang mặc Cũng là nó móc đó Nó khéo tay nhất ở đây Nó ở tật nguyện nhưng vui vẻ lạc quan lắm Không có cái vụ bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu đâu Ông Sáu phỉ cười bà cô quả thật giả mà không phong kiến Sử dụng ngôn từ của tụi trẻ Mà cô Ngọc đó có bạn bè gì không út Thì chắc cũng phải có chứ Thỉnh thoảng nó cũng ra ngoài mua chỉ len Mua nút vẻ đan áo trà khuy cho người ta Mà cái nhà đó cũng thoải mái lắm nhẹ Thường thì con em để chị nó đi Hôm nào bận thì nhờ thằng Thiền Thằng Thiền này bị câm điếc bẩm sinh Dù vậy nhưng nó coi cũng được lắm Cào ráo sáng sủa Nó ở với mẹ nó ngay sát mé sông tàn dù Mẹ nó người ở đâu tới không biết Bác cái bụng bầu rồi đẻ rớt ở đó Nên người ta thương Cất cho cái chỏi lá để mẹ con bắt ốc hái rau nuôi nhau Thằng Tiềm ngày một lớn không nói năng hay nghe ngóng được chuyện gì hết. Thì ra vì hồi mới sinh mẹ nó không có vệ sinh cho thằng nhỏ nên bị thối lỗ tai. Nghe không được nên đâu có nói được. Con điều hiếu thảo lắm mà lại giỏi nữa. Ai mướn gì cũng làm rồi thì cũng cất được cho mẹ nó cái nhà tươm tất. Nó có thương ai không? Vụ này thì tao chỉ nghe phong phanh chứ không biết. Mà ở thời buổi này con gái hay xe xua đua đòi. Ai mà chịu cái thằng câm điếc nghèo khó Nó lầm lỗi ngày này qua ngày khác Sợ dĩ nhà thằng Tư Chiến Thuê nó đẩy con Ngọc đi chợ Vì biết nó không dám dê con Ngọc Mà con Ngọc thì chắc cũng không ai thèm dê Nói tới đó bà út chợt buồn ngang Giọng bà trầm xuống Nhưng à, nghe người ta đổn là thằng Thiểm Nó thương con Ngọc mới chết chứ Có khi nó cũng đẩy con Ngọc về nhà nó chơi Mẹ nó nấu cơm cho con Ngọc ăn Nhưng nhìn thái độ hai đứa thì không giống bổ bịch gì cả. Vậy sau khi cô Ngọc mất tích, thằng Thiệm còn ở đây không? Không ở đây thì ở đâu? Mẹ nó ở đây mà. Có điều nó buồn lắm, ai cũng nói nó ốm hết mấy ký. Chắc thường thầm con người ta rồi. Vậy cô Ngọc đi đâu? Ai là người cuối cùng gặp? Ngọc muốn ra khỏi nhà phải có người đưa đi chứ. Thì bởi, đó là vấn đề người ta đem ra bàn tán. Thằng Thiệm thì không phải rồi. Mấy bữa đó mẹ nó bệnh nằm bệnh viện, nó theo nuôi ai cũng biết. Rồi nghe người ta đồn, con ngả kể với bạn nó là con Ngọc có quen thằng tên Tùng trên Facebook phải biết gì đó. Hứa hẹn yêu đương đối cái thằng Tùng mò tới nhà, bị ba mẹ nó cấm cản, sợ làm khổ con Ngọc. Chắc vậy nên hai đứa lén dắt nhau đi chứ gì. Nói nghe không có lý gì cả, thằng Tùng đó đâu dạy gì, dắt theo đứa con gái khiếm khuyết đôi chân để bỏ trốn chứ. Cô Ngọc cũng không dám liều mạng vậy đâu. Bất quả họ đưa nhau ra ngoài mớn nhà sống chung Chứ làm gì có chuyện bỏ nhà đi biệt xứ Thì đó tao cũng không tin đâu Thế rồi sau đó Cả nhà không ai đi tìm cô Ngọc về sao Mẹ nó dẫy chết luôn chứ không đi tìm gì Bà nó giận lắm Nó ai kệ bà nó đi Thưa con gái hư tật nguyện mà không an phận có còn, còn ngả khóc giữ thật mấy bữa cũng tội nghiệp Thế cô ngả có bạn trai chưa Có cái thằng triền đeo đeo mấy năm nay đó mà con ngả khi xoắn khi buông. Hôm rồi nghe nói tính đám cưới mà tự nhiên đỉnh lại tới nay. Chắc xảy ra vụ con Ngọc nên chưa tính được. Bà út bỗng cười xòa. Mà thôi, hôm nay tao ăn trúng giống gì mà nhiều chuyện dữ thần. Tao nói chuyện nhà người ta không. Ủa, nhưng mày cũng biết từ chiến mà chăm. Con biết chú ấy khi gặp ở nhà cô chưa còn biết gì về chú nữa. Nhà cửa đâu con cũng không biết. Giờ mày sẵn giả lại hỏi chuyện con Ngọc chắc có buồn vui à. Cô tin con đi, con biết cách nói mà. Ông 600 và ông Hai Cẩn đưa mắt nhìn nhau. Trong bữa cơm, thím bảy chàng nghe chuyện của Ngọc liền phát biểu. Lời đồn đó mà, kẻ nói này người nói khác. Không ai tin con Ngọc ở nhà theo trai đâu. Cái xóm có một bụng, thằng Tùng nào đó tới chắc là ai cũng phải nhìn thấy. Nhưng có ai nhìn thấy đâu. Nghe nói thằng đó tới nhà bị tư chiến đuổi đi thì cũng chỉ là nghe nói thôi. Mấy cái vụ này thằng thiềm rành lắm nhưng nó đâu có nói ra được. Có khi con Ngọc bị tai nạn gì mất xác cũng không chừng. Ông Sáu giật mình, nhìn thím bảy lom lom. Sao thím nghĩ vậy? Nếu đó là sự thật sao gia đình tư chiến bình chân như vậy được? Tôi đoán vậy thôi. Chứ con Ngọc nó đàng hoàng, khùng hay sao mà đi theo người lạ. Tức cái mình là tại sao nhà họ không đi kiếm con nhỏ về. Bởi vì nếu con Ngọc bỏ nhà đi Thì thế nào cũng viết thư để lại chứ Bảy chàng sen vào Mà thôi Chuyện nhà của người ta Mình nói ra nói vào cũng có lợi ích gì đâu Không khéo họ lại chửi tắt bếp cho mà nghe Thấy cũng qua đầu giờ chiều rồi Ông Sáu và ông Hai Cẩn xin phép bà út về Để đến nhà tư chiến Đã nghe Ngà nói lại mục đích của Sáu Trăm Tới tìm mình để hỏi chuyện của Ngọc Nên thái độ của ông Tư cũng không được nồng nàn Tuy nhiên là chủ nhà nên cũng buộc lòng phải tỏ ra đáy vui. Mời hai ông vào nhà, tự tay rót hai ly trà cho khách. Bà Tư cũng ngồi đó, ngã đứng cạnh bên lắng nghe. Ông tự hỏi. Nghe cái ngã nói anh tới kiếm tôi, có chuyện gì hả anh Sáu? Ông Sáu điểm đạm giới thiệu ông hai cận, xong rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cô Ngọc nhờ tôi tới cho chú thím hay nó bị người ta giết chết rồi. Bà Tư đang bưng ly trà, Thẳng thốt làm đôi xuống bàn nước văng tung tué Ngạc kinh khiếp lào đào ngồi phịch xuống vỗ ván ngay sau đó Ông từ chố mắt Anh nói sao tôi không hiểu về anh Sáu Ông Sáu đặt ly trà xuống bàn Nghiêm túc nhìn qua ba người một lượt Còn hai cận lặng lặng quan sát biểu cảm của từng người Lại như này Hơn một tháng nay đêm nào tôi cũng thấy một đôi nam nữ ngồi trên bờ sông Ngày cái khóm lục bình và bông súng đan nhau Chỗ đó dễ kiếm lắm Ban đầu tôi cứ tưởng là đôi tình nhân hẹn hò nhưng ngày qua ngày tôi thấy hai người họ chỉ mặc độc nhất một bộ đồ, ngồi bất động một chỗ. Tôi mới hiếu kỳ nên mới cất tiếng hỏi, mới biết họ là hai oan hồn không siêu thoát vì bị chết oan. Sau đó, họ nhờ tôi tới nói cho anh hai chuyện này để tìm hung thủ đã giết họ, bắt chúng phải chịu sự chế tài của pháp luật thì nó mới đi đầu thai được. Tới đây rồi nghe người ta đồn rung, họ nói nó bỏ nhà theo trai. Ai nói sao kẻ họ Còn anh chị là cha mẹ chẳng lẽ không hiểu con mình hay sao Mặt ông Tư trào lại Có vẻ như không tin những lời ông Sáu nói Bà Tư thì nước mắt giàn ruộ Khóc không thành tiếng Sảo nó không về báo mộng cho tôi Nó linh thiêng phải cho tôi biết Quân nào đã sát hại nó Tôi nhất định lôi nó ra pháp luật Nếu người ta không xử nó Chính tay tôi sẽ xử Còn tôi sinh ra lành lặn Rồi lại bị tật nguyện đã bất hạnh lắm rồi Tuy vậy nó vẫn là quan vui vẻ Sống cuộc đời tan tật của mình Thủ án gì với con nhỏ Mà nhẫn tâm giết người dấu xác chứ Ông Tư bình tĩnh hơn Hạch hỏi ông Sáu Anh nói nó hiện ra cùng với một thanh niên Vậy thằng đó là thằng nào Anh có biết không Ông Sáu mở cặp lấy tấm chân dung Của chàng trai ra Ông bà Tư châu đầu lại nhìn Tỏ vẻ không hề quen biết Ngại nhón người lên nhìn vào Mặt thất sắc Con biết anh này. Ông Tư quay sang ngà, giọng nói lạnh tanh. Là thằng nào? Là cái anh quen với chị hai trên Facebook. Chị hai khoe với con miết. Thằng đó người ở đâu? Làm gì? Con chỉ nghe chị nói anh ấy làm gì ở đâu tốt cả mau. Quen chị hai nhưng con cũng không biết anh này biết chị hai bị què hay không. Thấy hai người nói chuyện nhìn mặt hoài. Mà lúc đó chị hai ngồi trên giường. Cái mền phủ đôi chân teo tóp của chị. Nên chắc là không thấy. Ông hai cẩn buộc miệng. Là cái người tên Tùng phải không? Đúng rồi đó bác. Sao nghe người ta nói cậu Tùng tới nhà tìm cô Ngọc bị anh tư chửi, đuổi đi? Họ đồn bậy thôi, tôi có gặp thằng đó hồi nào mà đuổi. Cậu Tùng đó cũng chết luôn rồi. Bà tư rùng mình một cái rồi lại khóc, miệng lầm bẩm Vậy là hai đứa nó thật sự đi chung với nhau rồi. Ngã tiến lại gần, Bác gặp chị con Vậy chị có nói ai giết chị Xác trồn ở đâu không bác Không hề nói một câu cửa ở đưa tay đã giấu thôi Ý họ muốn bác vào làng tìm hiểu Rồi báo với ba mẹ con Làm sao tìm được xác họ Và bắt được kẻ giết người Kẻ giết người là ai Mà chị ấy không nói Thì sao mình tìm được bác Thì à, nhiệm vụ bác tới đây thôi Chuyển tin cho cô Ngọc là xong trách nhiệm rồi Ngày lúc đó có tiếng ồn ào ngoài lộ Một đám con nít theo chân mấy công an Đi rầm rập ngang nhà Tư Chiến Tụi nó la nhoi trời Đi coi đầu người Trời ơi có hai cái đầu người bị đóng cọc Kìm xuống bãi xình kìa Tất cả mọi người trong nhà nhốn nháo đứng dậy Tư Chiến nói Đi Đi coi sao hai anh Ngà giữ nhà nghe con Bà cùng đi luôn Coi phải đầu con mình không Ngà mặt mày xám xịt xảy này Con cũng đi luôn lỡ như chị chị hại thiệt, mẹ sẽ không chịu nổi, phải có con mới được. Vậy là hai cận dắt xe vô nhà ông Tư, ngà khóa cửa nhà, năm người cùng theo chân đám đông tiến vào bãi sính. Nơi mà ông Sáu hàng đêm nhìn thấy đôi nam nữ chết oan khuất kia. Ông Sáu ráng hỏi thêm bà Tư một câu. Ngọc mất tích bao lâu rồi thím Tư? Năm ngày nữa là 100 ngày đó anh. Ông Sáu thết rọn người Một luồng hơi nóng chạy rần rần trong cơ thể. Tự nhiên ông tin rằng, hôm nay biết ông đến đây, không sớm một ngày, không trễ một ngày, Tùng và Ngọc đã theo chân ông để đem sự thật phơi bày ra ánh sáng. Hiện trường lúc ấy đã đông người từ đâu kéo đến chặt cả bờ sông. Người ta phát hiện ra hai cái đầu bị đóng cọc xuyên từ cổ tới đỉnh bằng một thanh sắt nhọn kim dưới sát chân bùn. Hai cái đầu ghim chung một cây nhìn thật kinh khủng, đúng là thủ đoạn ra tay hết sức màn rợm. Công an và một bác sĩ pháp y cởi quần dài ra, cùng lội xuống bãi xỉnh. Một phóng viên của huyện cầm máy ghi hình. Toàn bộ quá trình được anh thu vào ống kính. Người phát hiện là một thanh niên ở ấp tàn rù. Thấy ở đây lục bình và bông súng chẳng chịt nên cố tình kéo về để thả trong ao cá. Không ngờ, chỉ kéo một chút mà lôi theo cả trụm cọng súng cuốn lấy nhau. Anh dùng sức càng kéo càng vướng. Cuối cùng lôi lên được cây cọc sắt trên đó xuyên thùng hai cái đầu người, mất hết tóc tai và thịt vì ngâm dưới nước. Nhưng nhìn là biết, một của nam, một của nữ. Nhận định ban đầu, Pháp Y cho rằng nạn nhân nam chết vì cú đánh từ phía sau gây ra hộp sọ bị bể Cú đánh rất mạnh nên chết trong tích tắc. Sau một hồi lùng sục, công an vớt được một số tóc còn vướng trong bụi súng, dài ngắn có đủ. Họ lấy đem về để xét nghiệm ADN. Tìm ra tung tích nạn nhân Lại một chuyện ly kỷ nữa Xảy ra liền sau đó Kiệm Thằng bé chừng 19 tuổi Nổi tiếng bắt rắn độc ở vùng này Nó nhìn thấy con rắn hổ mang Chui vào hai tảng đá Sức hai người mới khiêng nổi rình mò một hồi Kiệm phát hiện ra cái hang rắn Nó dùng xà beng và cuốc đảo bới Rắn hổ mang là loại rắn độc Nhưng rất nên thuốc Mỗi lần bắt được một con Kiệm đem bán cho chú trẻ trên chợ huyện kiếm được bạc triệu. Mà cái hang này theo đánh giá của nó thì ít nhất cũng phải hai con trở lên. Cho nên, kiểm tích cực đào bới. Ngờ đâu, đào càng sâu thì cứ thấy ánh sáng vàng tre phía dưới. Kiệm khoái chí nghĩ rằng mình đào trúng ổ vàng rồi nên tích cực đào. Cuối cùng, nó phát hiện ra hai đôi giày một của người nam, một của bé gái còn nhỏ xíu. Kiệm nghĩ, chẳng lẽ người ta chôn đồ vật gì ở đây sao? Nghĩ vậy nó càng đào hăng hơn sâu khoảng 3m nó phát hiện ra hai cặp chân của một nam và một nữ đôi chân nhỏ xíu như của em bé và cả hai đãp bốc mùi hôi thối không thể đến gần kiểm la toán lên vậy là tích tắc công an và pháp y có mặt cùng đám người hiếu kỳ nhanh chóng xác định đây là chân của Ngọc vì nó teo tóp bé tí bà Tứ chiến rú lên một tiếng thảm khóc rồi ngã quỷ trên tay nhà ông từ đến gần run rậy nhìn ngà miệng lắp bắp Ai? Ai mà đối xử với con tôi như vậy chứ? Và thằng này là thằng nào? Tại sao đấy chết chung với con Ngọc? Ngả mặt mày xanh chảnh, run rảy kinh hái không khác chi bà Tư Chiến. Đúng lúc đó, thiểm vẹt đám đông bước ra, miệng ú ớ như muốn nói mà không nói được. Anh ta ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ. hai cần đưa mắt nhìn chung quanh xem có phát hiện gì không, thì chỉ thấy ai nấy đều kinh hoàng trước quang cảnh này. Bằng nghiệp vụ của công an Họ thu thập và đưa những tăng chứng Về đồn cảnh sát Bác sĩ pháp ý kết luận Sợ bộ có thể nhận định đây là chân Của hai cái đầu này Vậy thân mình và hai tay thì ở đâu Thủ án gì đến nỗi Người ta đã chết rồi mà lại phân xác ra thành từng mảnh Giống mỗi thứ một nơi như vậy Ai đó lên tiếng Chắc là muốn mọi người Không biết nạn nhân là ai chứ gì Thủ đoạn quá ác Bắt được việc tự hình mới đáng tội Thế rồi ông 6 ông Hai và ông Tư bị mời về đồn công an để giúp đỡ điều tra. Họ muốn biết vì sao hôm nay hai ông đến đây hỏi về cô Ngọc và Tùng rồi lại vỡ lẽ ra cả đống vấn đề như vậy. Ông 6 thành thật trình bày không giấu giếm điều gì. Ông cũng nói rõ là hai cần nghe lời ông rủ rê rồi đi cùng chứ không liên quan gì đến vụ này. Công an và bác sĩ nửa tin nửa ngờ vì tư cách họ không thể tin về những điều bí ẩn về hồn ma bóng quế. Nhưng sự thật trơ ra trước mắt Phải giải thích làm sao Ông Tư thì quả quyết là chưa từng gặp qua Tên con trai chết cùng với Ngọc Ông tin nó bỏ nhà theo trai Vì quần áo cũng được nó dọn đi hết Theo ông Ngọc là đứa con gái ngoan Nhưng luôn thèm khát tình yêu Việc lén nút có bạn trai rồi bỏ trốn đi Theo nhân tình đối với ông không có gì là bất ngờ Ông cũng muốn để nó tự do Thời gian kiếm đứa con sau này hù hỷ Vì người tận nguyện như nó Cũng khó có chồng Nếu ông bà chết đi, Ngọc sẽ là gánh nặng của Ngà. Chưa chắc chồng Ngà đồng ý cô mang người chị tật nguyện. Chỉ bằng nó có con của nó, nên ông không làm rùm lên là vậy. Và nếu như Ngọc bị thằng kia hết hồi thì quay về, ông sẽ sẵn sàng mở rộng vòng tay đón cô, vì đó là máu thịt của ông mà. Chuyện Ngọc bị sát hại hoàn toàn ông không nghĩ ra. Mà tại sao cô bị sát hại dã man như vậy? Kẻ nào đã mất hết nhân tính mà phân xác con ông ra từng, từng mảnh vụn? Ông từ năn nỉ chính quyền tìm cho ra hung thủ để trị tội. Không thì con gái ông chết oan ức tội nghiệp biết bao. Công an vẻ nhìn ông Sáu. Nếu như chú đã gặp họ rồi, nếu như họ nhờ chú tới tìm hiểu nguyên nhân, thì chắc họ sẽ còn gặp chú nữa. Vậy ở chú hỏi dùm xem họ có thủ oán với ai không? Có nghi ngờ ai đã ra tay với họ không? Tôi có hỏi rồi, nhưng cái cậu tùng đó nói không nhìn thấy thủ phạm. Có thể vì đánh lén phía sau mà. Nhưng nếu là hồn ma thì tại sao không biết được nhỉ? Vấn đề là vẫn còn lại hai cặp tay và hai thân mình. Phải tích cực tìm cho ra để trả về cho hai người đó nguyên vẹn thân xác. chủ nhớ nói lại với họ điều này nếu đó là sự thật nghe chú. Bây giờ thì mọi người về đi. Để lại số điện thoại có gì chúng tôi sẽ gọi đến để hỗ trợ điều tra. Ra khỏi đồn công an ông Hai Cẩn nói với ông Sáu Tự nhiên tôi linh cảm như thủ phạm hôm nay có mặt đó anh. Ông Sóng ngồi sau lưng ông hai cẩn, trộm lên hỏi. Phát hiện điều gì, nói tôi nghe coi. Tôi thấy có một thằng đứng từ xa nhìn nom nom mà không sáp lại gần. Khi công an lôi cặp giò của nạn nhân lên, thì mặt nó tái đi rồi bỏ về. Sao chú không chỉ tôi? Tôi vẽ lại cái mặt của nó cho cô Ngọc coi có quen không. Về tôi tả tỉ mỉ cho anh vẽ, hồi nãy tôi nhìn nó kỹ lắm. Ông Hai Cẩn chợt hỏi Anh có nghi ngờ thằng Câm không? Thằng cầm có chứng cứ ngoại phạm mà chú Với lại hồi nãy chú thấy nó khóc thề thảm không? Tôi đoán nó thương con Ngọc lắm Thì tại nó thương nên nó ghen Thấy con này quen với người khác Đầu óc nó chậm chạp Đâu có biết suy nghĩ như người ta Nên nó giết thằng Tùng Con Ngọc thấy nó Thì nó mới sợ quá Giết luôn con Ngọc Rồi chặt sát phi tăng Không có cơ sở Nếu vậy sao nó đau lòng quá đối chứ Mẹ nó làm viện Nó ở đó suốt làm gì có thời gian về giết người Nghe nói khi nó về Thì con Ngọc mất tích mấy ngày rồi Vậy là ai ta Ai mà tan ác quá trời có đất vậy chứ Nhìn nó kim hai cái đầu vào cọng sắt mặt lạnh mình Thủ phạm máu lạnh mà Giờ chỉ tìm ra ai đã đẩy con Ngọc ra ngoài là biết ngay thôi Ai mà chịu chan cướp chứ anh Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng thôi Vụ việc tưởng chìm xuồng Này có chốt manh mối khả quan rồi. Để tối nay tôi hỏi hai người họ coi sao, chắc chắn họ đã run rồi, cho chuyện xảy ra đúng ngày hôm nay đó Chu ơi. Bãi Sính dấu hai cái đầu ngay chỗ hai người ngồi, nhìn ra, chắc họ ngồi canh cái đầu của họ đấy. Chuyện này có nhiều vấn đề quá, tại sao mà bây giờ hai người đó lại ở bên nhau, chẳng lẽ đúng như lời đồn sao? Đoán cũng không đoán được gì đâu, để tối nay chú đi với tôi ra đó hỏi họ là biết. Nhưng mà họ có cho tôi nhìn thấy không? Sợ như hôm rồi có chị Sáu họ lạn mất điều đó. Chắc là họ ngại bà tôi sợ. Còn chú thì cũng đã cùng tôi tham gia giúp họ rồi. Nếu họ linh thiêng sẽ hiện ra cho chúng ta gặp. Thêm một người thêm một ý mà chú. Nói vậy chưa gặp ma thiệt tôi cũng ơn ớn anh người Sợi! Đàn ông mà sợ ma ai coi cho. Với lại đây là những oan hồn tội nghiệp cần mình đưa sự thật ra ánh sáng. Người hay ma cũng... Được cần giúp đỡ mà chú Thì tôi nghe lời anh Tối nay tôi sẽ đi với anh Chiều hôm đó Hai cận tới nhà 600 để cùng đi thả lưới Với ông 6 Bà sáu muốn hỏi thăm về chuyện đó lắm Nhưng không dám Mấy hôm nay ông sáu cứ nôn nóng tìm ra sự thật Về hai hồn ma đó Nên bà cũng sợ Thôi để chuyện ngã ngủ rồi hỏi luôn một lần cho tiện Chứ ông kể từng chập từng chập Bà tưởng tượng lung tung Rồi không ngủ được Hai ông xuống ghe, thay vì thả lưới lên cho kịp con nước, ông Sáu mang theo bút vẽ sơn dầu, vẽ lại khuôn mặt của thềm rồi vẽ theo sự miêu tả của ông Hai về khuôn mặt người mà ông tình nghi. Thành phẩm xong, ông Sáu nhìn thấy người này có vẻ quen quen mà không nhớ đã gặp ở đâu. Ông dự định sẽ đưa hai bức ảnh này cho cô Ngọc nhận mặt. Thả lưới xuống sông rồi, mặt trời mới khuất nên ông Sáu châm bình trà ngồi nhâm nhi với ông Hai cận Ông chỉ về hướng bờ sông, nơi mà hồi sáng lôi ra hai cái đầu của nạn nhân, nói với ông Hai. Thì ra hai người họ ngồi đó để trông chừng hai cái đầu, không cho nước cuốn đi, và sau lưng là chân của họ bị chôn dấu nơi đó. Hai cục đá dặn lên đó, phải sức của hai người mạnh dạn mới nhấc lên nổi. Trời bất dung gian, nên là rắn hổ mang mới làm hang chỗ đó, khiến rồi cho thằng Tiệm thì nhìn thấy mà đào lên. Tôi ở độ trưởng tay của họ cũng bị chôn giấu đâu đó không xa. Ông Hai gật cù tiếp lời. Còn cái thân mình tôi nghĩ nó cột đá rồi quăng xuống sông qua anh. Giờ kêu thợ lạn xuống dưới mỏ dám gặp lắm mà nha. Để lát họ hiện lên rồi hỏi thử coi. Nhưng đêm đó hai hồn ma không hiện về như mong đợi của ông Sáu. Ông Hai thất vọng cho rằng mình nặng bóng vía nên không thấy ma. Chứ tin thì ông đã tin ông Sáu rồi. Ông Sáu tức mình lắm Tại sao lại nhờ và ông đi tìm manh mối Mà giờ đến lúc ông báo cáo lại không xuất hiện là sao Ký mãi không thông Ông đứng trước mùi ghe lớn tiếng gọi Nè chú Tùng cô Ngọc Bộ hai người muốn trêu người lão giả này hay sao Tiếng nói của ông vang dội trong màn đêm cô tịch Một vài ghe thuyền nghe được Phần vì hiếu kỳ Phần vì lo lắng cho bạn thuyền của mình Nên lục đục bơi ghe tới Hai ông già ngó lăm lăm lên mé sông, bóng ông hai cẩn lặng mình, khi trên đó thấp thoáng ẩn hiện hai bóng người, một nam một nữ. Người nữ đứng hẳn trên đôi chân của mình, không có dấu hiệu gì của sự tật nguyền. Ông hai vẫn chưa hoàn hồn, thế thoát một cái, hai vòng đó đáp bay xuống như chuyện thần thoại, rồi đáp trên bãi sình đã bị quần nát hồi xế chiều. Nếu không chứng kiến tận mắt mà khinh nghe ai kể lại, ông hai sẽ không bao giờ tin. Ông Sáu thì mừng rỡ, nói chuyện như nói với người bằng xương bằng thịt. Tôi đã tới nhà cô Ngọc rồi, gia đình cô Ngọc cũng đã biết chuyện cô mất rồi, cũng đã tìm được đầu và chân hai người. Giờ công an đang tìm tay và thân nữa, rồi tiến hành điều tra vụ án. Cô cậu có gì bổ sung thêm hay không? Một giọng nói nhỏ nhẹ trong trèo vang lên. Tụi con biết hết rồi chú Sáu. Từ chẳng vào hôm nay hai đứa con cũng đang truy tìm phần còn lại của thân thể mình. Vỗ vạn đội ơn hai chú đã cất công đi một chuyến. Có chuyện này cô Ngọc à, cho là chú Tùng bị đánh lén nên không biết thủ phạm là ai, nhưng cô thì phải biết ai đã giết mình chứ. Đúng như vậy chú Sáu, nhưng xin chú cho con tạm thời khoan thai ra, để con tìm ra đủ thi thể mình với anh Tùng xong. Nếu họ không ra tự thú thì con sẽ nói với chú nghe chú. Khó nói như vậy chắc là người quen rồi Chú đừng suy đoán làm gì Nếu như nghiệp vụ công an kém cỏi Không tìm ra thủ phạm Chú hãy gợi ý công an tìm Chứ đừng trực tiếp nhúng tay vào Còn sợ hai chú gặp nguy hiểm thôi Nhưng cô cũng nên cho tôi biết mấy điều Là chú Tùng có phải là người yêu của cô không Cô có hẹn hò với chú ở đó không Và ai là người đưa cô ra đó Anh Tùng là người con quen trên mạng Từng nói chuyện, từng nhìn thấy nhau Nhưng chưa gặp nhau ở ngoài bao giờ. Tụi con hẹn nhau gặp mặt lần đầu. Đưa con đi là Ngà, em con. Đến nơi rồi nó về. Nói lát nữa nhờ anh Thiểm tới đón con. Nhưng con không chờ gặp được anh Tùng thì đã thành ra như thế này rồi. Ông Sáu xứng người. Nhìn Tùng vừa mở miệng định hỏi thì Tùng khoát tay. Hẹn chú lại tối mai. Bây giờ tụi con phải đi liền kẻo không kịp. Việc tìm ra thủ phạm không quan trọng bằng tìm đầy đủ thi thể chúng con. Có thi thể đầy đủ tụi con mới siêu thoát được. Ngày mai hai chú sẽ biết tin. Đêm nay chúc chú Sáu chúng đẩy ấp cá tôm Nói xong không đợi ông Sáu trả lời. Tụng nắm tay ngọc lướt trên bãi xỉnh rồi tan biến vào không chung. Ông hai mục kích từ đầu đến cuối. Khi hai vòng hồn biến mất rồi, ông lập cập nói với ông Sáu. Thu thiệt anh đừng cười Cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này xem đái trong quần Trời đất nó đứng trên bãi xình Y như đứng trên nền gạch vậy ông nội ơi Chú thấy nó có chân không? Thấy gì được mà thấy Lục bình với lá bông súng cha khuất hết rồi Ủa mà sao lạ vậy anh? Hồi chiều mình thấy rõ ràng Người ta kéo dọn sạch sẽ ba cái đó Mà sao giờ y chang như chục Chưa có ai động tới vậy ở nhỉ Chú nói tôi mới để ý, mà chắc là tụi nó có mảnh mối gì về tay và mình của nó, nên mới cấp vậy chứ để tôi hỏi vài câu nữa là nói hết ra coi. Ông Sáu nhớ mày, suy nghĩ lông lắm rồi vừa nói vừa lắc đầu. Chú có để ý cô Ngọc nói gì không? Cô ấy nói cô Ngà đưa ra rồi bỏ về kêu thằng Thiểm lát nữa tới đón. Vậy sao Ngà không nói gì về việc này? Lẽ nào nó không chở gặp mặt Tùng để xem thái độ anh ta đối với chị mình ra sao hay sao? Có thể nó thực hiện theo ý của cha nó. Từ chiến muốn tác hợp cho Ngọc mà. Nghi là nghi thằng Thiểm. Thằng Thiểm sẽ đi đón con Ngọc. Thấy Tùng đẹp trai nó canh ghét nên ra tay hạ sát chứ gì. Có giết thằng Tùng nó cũng không nỡ giết con Ngọc. Nhưng nếu không bị đầu mối con Ngọc khai ra thì sao? Nói sao thì nói. tôi cũng nghi hai đứa đó nhiều nhất. Phải tìm ra động cơ giết người chú ơi. Một ông bạn đánh cá chung dòng sông với ông Sáu mấy chục năm nay. Thấy hai ông già múa may trên ghe thì mắc cười, lớn tiếng hỏi. Vụ gì mà hai ông nói chuyện với không khí vậy? Làm như nói với người trước mặt mà tụi tôi có thấy gì đâu trời. Bộ nói chuyện với ma hay sao? Ông Sáu cười cười. Chứ gì nữa, một ma nam và một ma nữ. Nói chơi hoài chăn nổi, đừng có nhát. Mình làm ăn trên sông này mấy chục năm có nghe ma cỏ gì đâu. Ông Sáu cười khả khả. Thì tôi cũng giỡn chờ với mấy ông vậy thôi. Tới lúc kéo lưới lên, ông Sáu thấy nặng chỉnh trịch, bẹn kêu ông hai phụ. Cá tổng đầu mà giống như dưới sông có bao nhiêu đều chui vào lưới của ông. Ông Sáu biết hai hồn ma đã phù hộ cho mình. Cào hứng, ông hút thêm vài bạn ghe nữa rồi nhóm lò luộc một số tôm càng, bày rượu ra cùng nhau xương xương vài xịn. Bốn chiếc ghe kèn vào nhau, những ông già dày dặn gió xương nơi con sông tàn rủ quen thuộc. cùng nhau đối ẩm, cùng nhau cất lên những tràng cười hào sàng. Hai ông không đề cập gì đến câu chuyện của Tùng và Ngọc, tránh cho những bạn già của mình mang nỗi lo sợ vu vơ. Hừng sáng, khi họ ai về ghe nấy, chuẩn bị giải tán thì tiếng kem máy ị ị chạy tới. Trên sông là ba chiếc cano và một thuyền máy, sóng nước dập dần nhồi mấy chiếc ghe nhỏ muốn cuốn theo. Ông Sáu nhìn thấy vệ Trưởng công an xã tàn ru Biết có chuyện lớn rồi Ông hỏi vọng ra Đi đâu mà rầm rộ vậy chú vẻ vệ? vệ nhìn thấy ông 6 Ra hiệu cho chiếc cano chậm lại Rồi hét lớn cho ông nghe Tìm được thân của hai người rồi chú Có người báo là Tắp vỗ miệng đáy một thân Một thân người khác thấy trôi lành bệnh trên sông Nên kim lại mé sông rồi Ông Sáu rùng mình Kẻ xếp người này quá sức tàn nhẫn Không còn tính người nữa. Tại sao lại phân xác Quang mỗi nơi một món như vậy? Muốn qua mặt nhà chức trách hay sao? Thế mới biết lưới trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó thoát. Người chết tức tử oan ức nhất định sẽ lôi kẻ thủ ác ra trường trị. Qua câu chuyện này, mặc dù chưa ngã ngũ rõ ràng, nhưng ông tin nhân quả là có thật. Nếu hôm nay tìm ra luôn được tay của hai người họ thì ông tin thủ phạm chẳng mấy chốc sẽ bị đưa ra ánh sáng và bị pháp luật Trừng trị nghiêm minh. Hướng mắt về phía hai người thường ngồi Ông Sáu mỉm cười Cố gắng lên hai cháu Không sự thật nào được bưng bít mãi Rồi thì hai cháu sẽ được tọa nguyện mà siêu thoát Nếu có kiếp sau hãy đầu thai vào một môi trường tốt Có cha mẹ thương yêu Có thân thể khỏe mạnh Và sống ích lợi cho xã hội Chú chỉ mong như vậy thôi Rồi ông nhìn thấy hai người mỉm cười với mình Tùng cuối đầu thành khẩn nói với ông Sáu Tối nay hai chú trở lại, còn có chuyện muốn thưa qua. Ông Sáu nhìn ông hai. Chú có nghe Tùng nói gì không? Ông hai gật đầu, nghe và thấy. Được rồi, tối nay hai chú xe đến. Ông Sáu vẫy tay. Cảm ơn hai cháu về mẹ lưới đêm nay nhé. Dựa âm của trận nhậu hôm qua làm hai ông già ngủ say như chết buổi sáng. Trương điện thoại kêu ẩm ý mà không ai hay. Bà Sáu thì đi chợ bán cá, bà hai quét sân vườn cứ nghe điện kêu từng chập từng chập nên chạy vào bắt máy nghe. Xong, bà hết hồn hết vía lay lay chân ông hai. Ông ơi, vụ gì mà công an xã tản rú kêu ông với ông Sáu lên xã phối hợp điều tra kìa. Không qua tới nay, hai ông đi đâu và xảy ra chuyện gì vậy? Ông hai tỉnh hẳn ngủ, bật dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nói với bà. Tôi có anh Sáu chút, bà ở nhà, đừng có lo lắng gì hết, chuyện tốt không phải chuyện xấu. Dính tới công an mà tốt thì ông, mình ở xã này liên quan gì đến xã tàn ruột? Để về tôi kể cho nghe mà, giờ tôi đi liền để người ta trông. Ông hai xách chiếc xe hùng đa Bắc của mình tới nhà ông Sáu. Thì ra ông Sáu cũng đã bị chuông điện thoại đánh thức, cũng trong tư thế sẵn sàng chở bà Sáu về để giao nhà rồi qua hú ông hai. Bà sáu về, lắc đầu nhìn hai ông chờ nhau đi, lúc đó tầm 10 giờ trưa. Mẹ đón hai ông ở cửa, vừa gặp mặt đã hỏi liền. Có tin gì không hai chú? Ông sáu hỏi lại. Ở đây sao rồi? Tìm được đầy đủ thi thể của hai người rồi. Thì ra, hai bị chôn ở cuối nguồn con sông, xa hiện trường giết người cả mấy cây số. Chỗ đó có một khoảng cỏ bị quần nát Đào lên thì tìm được cho của quần áo Bước đầu xác định quần áo của cô Ngọc Mà tối qua chưa có gặp hai người họ không? Hỏi xong vệ cười cười Mắt lộ vẻ ái ngại Ai đợi công an mà lại đi tin vào mấy chuyện ma quỷ Và tìm hướng giải quyết vụ án và những lời Có vẻ huyền thoại tâm linh Lúc đó Một số người đi thẳng vào phòng trong Không nhìn hai người Vệ khẽ khàng giới thiệu với hai ông Vụ ở giết người giã man Nên trên tỉnh tăng cường đội điều tra xuống Chuyện hai chú gặp hồn ma không tiện trình bày với cấp trên Nên con chỉ biết hỏi hai chú thông tin để cung cấp thêm thôi Tôi hiểu rồi Chắc chắn cậu Tùng và cô Ngọc linh thiêng Nên khiến rồi trong hai ngày đã tìm ra được hết thi thể Chú có báo với gia đình anh Tư Chiến chưa? Lần nào ra hiện trường cũng có chú Tư đi cùng Pháp xác định cô Ngọc chết vì bị đâm từ phía sau bằng thanh sắt đầu tà chứ không nhọn. Hùng khí không tìm ra được. Còn chú, có phát hiện gì không chú Sáu? Ông Sáu mím môi, suy nghĩ một lát rồi cất giọng nghiêm trọng. Vậy là đúng rồi. Cô Ngọc nói người đưa cô ấy đi gặp cậu Tùng là cô Ngà. Cô Ngà chỉ để chị ở lại một mình nói là lát nữa thằng Thiểm tới đón. Nhưng Ngọc không chờ được Tùng. Và bị ai giết từ phía sau Nên cũng không thấy hung thủ là ai Chuyện cô Ngà Đương Ngọc đi Sao chưa từng nghe cô ấy kể lại vậy chú vệ Phải Ông Sáu lấy tấm hình Mà ông hai tản lại Để ông phát họa cho vệ xem Vệ kêu anh công an phụ trách Ấp tàn dù đến nhận diện Vừa nhìn thấy anh ấy đã kêu lên Thằng Triền đây mà Ông Sáu thích thú Thằng Triền bộ cô Nga đó hả Đúng rồi Có mảnh mối rồi đây Tôi võ đoán thế này có được không Là có thể cô Nga đã gặp Tùng rồi Mà bên ngoài của Tùng dễ nhìn Nên cô Ngà có phần lưu luyến Triển bắt gặp nên ghen tuông mà giết người ta Lúc đó Ngọc nhìn thấy Nên hắn giết người bịt miệng luôn Vậy còn Nga thì sao Có thể lúc đó Ngà đã về rồi Cũng có thể Tùng từ chối Ngọc Nên Triển mới nghĩ rằng Tùng thích Nga Hắn ta cố tình loại bỏ địch thủ Nhưng một mình hắn cũng phanh xác hai người Rồi chia đi khắp nơi như vậy Với lại Hai tảng đá dặn hai cặp chân để rắn hổ mang Vô làm hang Một mình hắn cũng không xê dịch được Vậy ý chú là có đồng bọn à? Có thể nghĩ vậy Tuy nhiên trước mắt là phải mời ngay cô Ngà về đây hỗ trợ điều tra Hỏi lý do vì sao cô ta giấu nhẹm chuyện chính mình để chỉ ra chỗ hẹn Mời luôn thẳng triển Hai chúng ngồi đây chờ con chút Còn bảo xin ý kiến cấp trên về việc thẳng Triền Còn Ngà thì phải tức tốc kêu người đi mời về liền Ông Sáu chỉ mới đưa chân dung Triền ra cho vẻ Và bài công an viên xem Ngoài ra chưa có ai biết Thì bằng cách nào Triền hay mà bỏ trốn Ngà vẫn một mực cho rằng cô chị đưa Ngọc tới chỗ hẹn với Tùng rồi về Không ở lại để gặp Tùng Cô định ghé nhà Thiểm để kêu anh một tiếng đồng hồ sau Đến chỗ đó đón Ngọc Nhưng Thiểm nuôi mẹ ở bệnh viện nên không gặp được Trên đường về, Nga gặp Thiểm về lấy đồ thêm cho mẹ nên cô nhờ anh và được Thiểm đồng ý. Sau đó không thấy Ngọc về, Nga tìm Thiểm để hỏi và Thiểm cho biết rằng khi anh đến đó thì không thấy ai nữa cả. Nga đinh ninh rằng Tùng đã đưa Ngọc đi rồi, đúng với ý cha của cô nên cũng không hỏi nữa. Thấy có điều gì đó không khớp, vậy hỏi. Vậy sao gia đình cô nói là Ngọc cuốn quần áo đi luôn? Khi cô đưa Ngọc đi thì thấy cô ấy có mang theo gì không? Có mang Nhưng chỉ nói với tôi là mang theo mấy cái áo len cho anh Tùng Tôi nghe sao để vậy Nên cũng không hỏi gì thêm Nhưng lại phát hiện quần áo của cô Ngọc bị đốt Ở nơi chôn hai đôi tay của hai nạn nhân là sao? Trời ơi Chuyện đó thì các anh phải điều tra dứt sao lại hỏi tôi Cô giải thích sao chuyện cậu Triền bỏ trốn? Không liên quan tôi Cũng khá lâu rồi tôi và anh ấy không gặp nhau Sau khi chị Ngọc mất tích Anh có tới đặt vấn đề cưới hỏi Nhưng gia đình tôi đang lúc rối ren như vậy Mà cưới hỏi cái gì Tôi biểu khoan thì anh ấy giận Không tới lui mấy tháng nay rồi Còn nữa Thiểm vốn câm điếc cô trao đổi với anh ta bằng cách nào Ngà cười thích thú Chị tôi quen biết anh ấy từ nhỏ đến lớn Nói chuyện với thiểm bằng tay bằng mắt là được hết chứ gì Mà ở đây ai cũng nói chuyện với ảnh kiểu như vậy đó Nếu không thì sao mà anh thiểm tồn tại được chứ Hợp lý Vậy hỏi lại một lần nữa Chuyện mà chính cô đưa Ngọc đi Ba mẹ cô có biết không Ban đầu thì không Sau đó Tôi uh, có nói cho ba mẹ tôi nghe Ba tôi nói chẳng bao lâu Thì chị tôi sẽ trồi đầu về thôi Tôi cũng nghĩ vậy nên chẳng lo lắng gì nhiều Mà nếu như chị ấy và anh Tùng Bị giết hết thì chiếc xe lăn đâu Họ giấu chiếc xe ở đâu Chắc cũng là trồn đâu đó thôi Nhưng sát thủ quá tàn bạo Giết người xong lại phanh xác Trên đời hiếm có kẻ máu lạnh như vậy Bắt được hung thủ Về loại trừ hắn ra khỏi xã hội Mới đúng với luật nhân quả Ông 6 và ông Hai ngồi gần đó Chầm trốn lắng nghe Và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Ngà Hai ông không nhận ra điều gì Bất thường trong đó cả Tuy nhiên, so với hôm Ngà hay tin về chị mình mất và hôm nay, biết chị chết thảm khốc như vậy, mà có vẻ ngã cũng không thương tâm gì cho lắm, thì trong lòng hai ông đã đặt một số hỏi to đùng. Theo lời bà Út kể lại thì khi biết Ngọc trốn đi với Tùng, ngã đã khóc suốt mấy ngày liền. Vậy tại sao hay tin Ngọc chết thì cô ta lại bình thường như nghe chuyện của người khác? Nếu tình cảm hai chị em gắn bó thương yêu nhau, Ngà thật tâm muốn chị mình có đứa con để dưỡng già Thì chị gặp tai nạn như vậy Lẽ ra cô phải hết sức đau lòng chứ Sao lại trả lời xuôn óng Mọi câu hỏi của công an Giống như đã được chuẩn bị từ trước vậy Và tại sao khi công an vừa đến nhà Mời ngà thì chị lại bỏ trốn Tại sao chị lại biết trên ủy ban xã Có chân dung pháp họa của anh ta Mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi Ông Sáu đề nghị trong đi gặp thiểm Có sự chứng kiến của công an Hoặc người nào đó uy tín Vệ vội vã đồng ý và cùng đi với hai ông. Ông Sáu kêu vệ mang theo giấy viết để ông vẽ lại những gì mà Thiệm trình bày bằng thứ ngôn ngữ của mình. Nhà Thiệm nằm cặp mé sông, cách cũng hơi xa khu dân cư. Nghe nói đây là đất của nhà nước không thuộc sở hữu ai. Là do mẹ Thiệm không biết từ đâu đến mà lại đẻ rất Thiệm tại nơi đây. Có người phát hiện nên che cánh lèo, mời mụ vườn về để đỡ đẻ. Sau đó chính quyền hô hào bà con Cất cho mẹ con thiềm cái tròi lá Từ đó hai mẹ con định cư nơi này Thiềm lớn lên theo mẹ Làm đủ thứ việc Rồi cũng cất được cái nhà như hiện nay Mẹ thiềm bà phụ Thấy công an tới thì khiếp sợ Chẳng biết chuyện gì xảy ra Vậy thấy vậy bèn trấn an Không có gì đâu cô Tụi con muốn hỏi thăm anh thiềm Vài việc thôi Nhờ cô thuyết mình dùng câu hỏi Và câu trả lời là được rồi Về hỏi bà phụ Bà ra giấu với Thiểm rồi trả lời về Qua khái thác mọi người biết hôm đó Thiểm về nhà để lấy thêm đồ Thiểm đi về rồi trở lại bệnh viện Kể cho bà nghe rằng có gặp Nga Nga kêu đi đón Ngọc giúp Thiểm đã tranh thủ đến nơi nhưng chẳng thấy ai Chỉ thấy chiếc xe lan thưởng ngày Ngọc hay ngồi Nằm lăn lóc bên cạnh Mà chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng Thiểm vội đưa xe về nhà cất Để khi mẹ xuất viện sẽ đem lại trả cho Ngọc Nhưng khi bà Phụ từ bệnh viện về Thì lại nghe Ngọc đã đi cùng ai khác rồi Thìm buồn lắm Có lại nhà Ngọc nói vụ chiếc xe Nhưng chỉ gặp Ngà Và Ngà kêu cứ bỏ đi Ngọc sẽ không về lại nữa đâu Bà Phụ cũng định nói cho mọi người biết Nhưng vì mới qua cơn bệnh nặng Nên chân cẳng còn quá yếu Chưa đi ra ngoài được Mà nơi đây cũng ít người tới lui Vừa nói xong Bà sắt vệ ra sau hè nhà nhìn xe Về đánh giá là thiệm đã vác chiếc xe này về vì thanh sắt chống cái sườn xe đã bị rút đi. Rút bằng cách nào thì người đó phải có sức mạnh của thanh niên trai tráng mới làm được. Vậy bước đầu nghi, ngã giết trị là vô căn cứ. Và rõ ràng rằng kẻ thù ác đã dùng thanh sắt đó để đâm chết ngọc từ phía sau, với lực đâm mạnh bạo và dứt khoát. Rối nùi Tất cả những người đều tin lời bà phụ nói, nhất là nhìn thấy đôi mắt buồn như xương khói của thiệm. Thiệm tuy rằng có thích Ngọc nhưng anh sẽ không có lá gán giết người chặt xác như vậy. Và thời gian của Thiệm từ bệnh viện về nhà đến khi trở lại bệnh viện cũng không đủ để phi tang hai thi thể, đưa đi rải rác khắp nơi. Nếu dùng phương pháp loại trừ thì có thể gạt Thiệm ra khỏi diện tình nghi. Thiệm nói tới đâu, ông Sáu phá khỏa tới đó. Thiệm nhìn hình và cật đầu lên lề, miệng ú ớ như xác nhận. Anh muốn may tay chỉ xuống chân rồi bước từng bước. Ông Sáu vẽ dấu chân ra Rồi ra dấu kêu thềm Chỉ hướng đi của đôi chân Thiệm đưa tay sở lên giấy kéo lên Tới một nơi mà theo xác minh thì bên dưới Là một vũng độn của xác lá Rồi dừng lại Vậy lập tức điện về công an Cường người đến hiện trường Chừng nửa tiếng lùng sục Phát hiện ra con dao và thanh sắt dùng làm hung khí Được vứt bừa nơi đó Nhưng qua mấy tháng đã chìm sâu xuống đáy Vậy chỉ còn có chuyện Mà tại sao Triển lại giết người? Chuyện của Tùng và Ngọc liên quan gì đến anh ta? Nhưng nếu không liên quan thì tại sao vừa nghe tin bà Nga bị công an mời về đồn hắn lại bỏ trốn? Điều này nhất định Nga phải biết. Nhìn thái độ bình tĩnh của Nga mà sau ông Sáu lại thấy có rất nhiều phần giả tạo trong đó. Một điều rất quan trọng nữa là tại sao Triển biết được trên đồn công an có chân dung của anh ta? Nội bộ chẳng? Sau đó về đến nhà của Triển Dắt theo ông 6 và ông hai Anh biết điều này Tất nhiên trên đồn công an không cho phép Nhưng anh cần sự quan sát của hai ông Triển ở chung với mẹ Vì ba đã mất cách đây mấy năm trước Sau triển còn hai đứa em nữa Đều chưa có gia đình Điều em gái kế triển Sau khi tốt nghiệp phổ thông Đã không thi đỗ vào đại học Nên còn trong giai đoạn ôn thi cho năm sau Lại nổi tiếng xinh đẹp khắp vùng Ông bớm lập lờ Nhưng nó vẫn chưa chọn ai Một lòng đeo đuổi con đường đổi đời Bằng cách vào đại học Nhà Triển nằm khuất sau hàng tre Dậm di dậm dịt căn nhà tưởng mới toan Chứng tỏ cuộc sống của họ cũng khá giả vững vàng Hầu như mẹ Triển không hề hay biết gì Về chuyện Tùng và Ngọc bị giết Bà nói Triển xin phép về thăm ông bà nội Ở Tuốt Cà Mau Vậy là đi Khi Triển đi, bà có đưa anh ta một số tiền Để cho cha mẹ chồng Vì từ ngày ông mất đến nay Bà cũng chưa về thăm họ lần nào Vệ hỏi Ngày 21 tháng 3 cách đây 3 tháng chuyển đi đâu làm gì Bà Hòa mẹ chuyển trong mày rồi lắc đầu Nó đi lùng tùng lang tàng Mỗi ngày tôi có biết nó đi đâu mà nói Nhớ không nổi đâu mấy chú ơi Mà có chuyện gì hay sao Vẻ đánh phủ đầu Ngày đó là ngày Cô Ngọc con ông Tư Chiến Và bạn trai của cô ấy bị người ta giết chết Bà Hòa thẳng thốt kêu lên Trời ơi Con Ngọc chết rồi sao Con nhỏ tật nguyền hiền khô có gây thủ án với ai mà bị giết cơ chứ? Bởi vậy, nhưng có người nhìn thấy hôm đó Triển có mặt ở hiện trường gây án. Không lý nào, thằng Triển không thể giết con Ngọc được. Nó sắp cưới con Ngà, mà Ngọc là chị ruột của Ngà, luôn ủng hộ nó mắc gì nó phải giết người ta. Thằng Triển dù gan dạ, dám đâm heo thuốc chó, nhưng giết người là không bao giờ. Vậy bây giờ thím điện thoại về nhà nội Triển coi nó có ở đó không? Kêu nó lập tức quay về liền Nếu không sẽ bị quy vào diện tình nghi Được Để tôi gọi Bà Hòa kêu lại gọi điện cho nội nó Hỏi về Triền Thì được biết Triền không hề tới chỗ đó Bà thất sắc cứu nữ Vậy Nó đi đâu Vệ nghiêm sắc mặt Nửa đùa nửa thật nói với bà Hòa Bằng mọi cách Thìm phải kêu nó về cho được Không thôi sẽ phát lệnh truy nát toàn quốc Đi muốn tự thú cũng muộn mà nghe thím. Bà khóc hô hô. Trời ơi, biết nó ở đâu mà kêu hả trời. Vợ và hai ông già tin bà Hòa nói thật, tin bà không biết gì về chuyện này, thậm chí cái chết của Ngọc được bên ngoài đồn đãi ầm ĩ mà bà cũng không có hay, chứng tỏ người đàn bà này ít quan tâm đến chuyện thiên hạ. Dặn dò bà mấy câu nữa rồi mọi người ra về, vợ nói với ông Sáu. Tối nay, chưa gặp họ được kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Hỏi họ có biện pháp gì không nghe chú? Ông Sáu gật đầu, hai ông cùng về. Vừa tới cổng nhà, còn ngồi trên xe hai cận. Vệ đắt điện cho ông Sáu báo tin. Thằng Triền về nhà được chú, công an đang xuống giải nó lên. Nó như đang bị ma ám vậy chú ơi. Nghe nói đôi mắt thất thần, quỷ lại năn nỉ người, khuất mặt từng hoài lộ về tới nhà. Vậy là chắc Tùng và Ngọc đã tìm ra nó rồi. Nó mới đi hôm qua mà bây giờ đã quay về Với bộ dạng khác hẳn là sao vậy chú Đó là luật nhân quá Khi bắt đầu phạm tội Thì phải biết bắt đầu đếm ngược Thời gian tự do của mình mà thôi Lưới trời lộng lộng Tùy thừa nhưng khó thoát Đêm đó hai ông lại đi theo ông Sáu ra sông Ông Sáu quyết định không thả lưới Mà cố tình chờ đợi gặp Tùng và Ngọc Nhưng thời gian còn nhiều quá Hoàng hôn hôm nay như dài thêm ra Mà sông dậy sóng một cách bất thường Như đồng loã cho việc không muốn thả lưới ông Ông Sáu châm bình trà Hai ông ngồi bó cối trước mui ghe Nhâm nhi Ông Sáu cười nói với ông hai Hôm nay quyết định không thả lưới là đúng đắn rồi phải không chứ hai Tôi độ chắc là Tùng và Ngọc có chuyện gì đó muốn nói với mình Cơ bản thì vụ án có manh mối rồi Tuy nhiên tôi không hiểu sao mà thằng Triền lại dính vào cái vụ này mới lạ Tôi thì lại nghi có liên quan tới ngà Thôi, ráng chở khuất khuất chút cho mặt trời lạn hẳn Rồi mình hỏi hai người đó là được Đúng như dự đoán của ông Sáu Khoảng 8 giờ tối, sớm hơn nhiều so với mọi hôm Đã thấy bóng Tùng và Ngọc trên trên sông Cũng thoát một cái, hai người đã đứng chiếm chệ trên bãi xình cái kẻ ông Sáu chừng trục thước Hai ông già nhìn rõ hai khuôn mặt của Tùng và Ngọc Dù rằng rất xanh sao không có sức sống của một hồn ma Nhưng rõ ràng Tùng có khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, thân hình mực thước, dáng vẻ khỏe mạnh. Chắc chắn lúc còn sống rất đẹp trai, dễ hấp hồn thiếu nữ. Có thể vì vậy mà Ngà sinh ra ghen tức với chị mình hay sao? Cũng không đúng. Người như Tùng không dễ gì chọn người yêu như Ngọc. Chắc chắn là có gì khuất tất ở đây rồi. Ngọc thì khi hiện nguyên hình cũng được gọi là một cô gái đẹp. ngoại nước da tím tái của sắc chết lâu ngày, Khuôn mặt cô đầy nét khả ái Mang đôi mắt to đen buồn rời rời So với Tùng Sự buồn bá oán hận của Ngọc thể hiện rõ hơn Chân thật hơn Biết hai ông già đang chờ mình Để giải đáp những nghi vấn trong đầu Tùng một tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của Ngọc Tay kia đưa về phía hai ông Cất tiếng nhẹ như hơi gió Cảm ơn hai chú đã giúp con và em Ngọc Thật ra tụi con đã nương theo hai chú Mà vào tận trong làng Vì tụi con bị giết ngoài đồng không mong quảnh nên không thể đến chỗ nhiều dương khí. Chỉ có núp vào hai chú mới đến được nơi đông người. Nhờ vậy, con đã biết ai là thủ phạm gây ra cái chết oan uổng của chúng con. Nhờ hấp thụ chút dương khí mà hôm qua con đã nói chuyện được với chú, và hôm nay đích thân tìm kẻ thủ ác quay về đầu thú. Ông Sáu đổi cách xưng hô, nói với Tùng bằng giọng chiều mến. Là con ngạ và thằng triển sau Tùng? Chú đang nghĩ như vậy. Để con kể hai chú nghe Sự thật ngoài sức tưởng tượng của chúng con Con kể đi Hai chú rất nóng lòng chờ nghe đây Hai ông già nhìn lom lom Về phía đôi nhân tình đứng trên đám lục bình Hình ảnh ma quái như vậy Mà sao trong lòng họ không mẩy may thấy sợ hãi Ngược lại còn trào dâng Một nỗi niềm thương cảm khó diễn tả bằng lời Đêm tối hôm nay Dưới sông thì sóng nhồi trao đảo Chiếc thuyền con Trên bờ gió lại thổi bẩn bật Làm nghiêng ngả những ngọn cây ven bờ sông Mặc quần áo và tóc tai của hai oan hồn Lại đứng chân như trong phòng kín Làm cho khung cảnh giống như ai đó Đã lắp ghép hình ảnh có sẵn của hai người họ Vào một nơi sống động Tạo thành một tác phẩm ma quái Làm bất cứ ai nhìn qua Cũng đều có cảm giác giận người Vì thời tiết như vậy Nên trên sông chỉ còn có chiếc ghe của ông Sáu Ông ở lại bởi có mục đích Những người khác đã về hết Vì không thể đánh bắt Khi lòng sông đang động Tùng chàng tay ôm Ngọc, tiếng nói đều đều mà ngân vang trong đêm vắng. Ngọc không biết ai là hung thủ đã giết mình là lỗi ở con. Con chỉ sợ nói ra em ấy sẽ đau lòng nên giấu kín chờ công an vào cuộc. Thật ra con và Ngọc không phải như lời đồn bên ngoài. Chính hả đã đâm đặt vụ việc khó nghe như vậy. Từ lúc quen Ngọc trên mạng, con đã biết em ấy bị khiếm khuyết đôi chân. Tụi con đã kết làm anh em chia sẻ vui buồn. Hãy chú thử nghĩ xem. Còn với tư cách là giáo viên cấp 3 Con có thể lợi dụng lòng tin của một cô gái bất hạnh Mà giờ trò đổi bại hay sao Ông Sáu nghe tới đó vội vã ngắt lời Tùng Con nói sao Con là giáo viên cấp 3 à? Dạ đúng rồi chú Con dạy ở đâu Quê quán ở đâu Hiện đang sống với ai Con dạy ở Cần Thơ Quê ở đó Bà còn mất lâu lắm rồi Con cũng không còn nhớ mặt Chỉ có một mẹ một con nương tựa nhau Mẹ con không tái giá mà ở vậy nuôi con Nên con phải báo hiếu cho mẹ Mà chưa tính chuyện lập gia đình Ông sóng nghiến rằng rít lên Khốn kiếp Vậy mà ngả nói con không có nghề nghiệp và quê ở Cà Mau Nó muốn đánh lạc hướng điều tra mà Tùng nhách môi cười nhạt Vấn đề là ở chỗ đó Hôm ấy còn hẹn với Ngọc sẽ đến nhà thăm em ấy Tụi con là anh em, là bạn bè, tới thăm nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà phải không hai chú? Ngọc nói em ấy đã đàn cho mẹ con cái áo lạnh, dịp này sẽ gửi tặng. Nhưng khi Ngọc kể cho Nga nghe ý định của con, thì Nga ra sức ngăn cản. Nói là con thì đẹp trai có nghề nghiệp cao quý, không dạy gì dính vô cái cô gái tật nguyện như Ngọc. Nếu Ngọc đồng ý cho con tới nhà thì sẽ gặp phản ứng của cha cô ấy liền. Chỉ bằng cứ hẹn ra ngoài gặp để chính Ngà nhận định tư cách của con Nếu thấy ổn sẽ mời về nhà sau Ngọc nghe hợp lý nên hẹn con tới chỗ đó Chỗ đó là chỗ nào con đâu có biết Trong khi con kêu Ngọc cứ đến quán cà phê Ngọc gửi định vị cho con Sau này con mới biết đó là do Ngà gửi Ngọc không biết và cũng không rảnh sử dụng định vị Còn tới chỗ đó thì không thấy ai Chờ một hồi con nghe có tiếng rú lên thảm khốc của một cô gái Linh cảm có gì đó xảy ra cho Ngọc con bẻn phóng chạy đến nơi Thì thấy Ngọc đã nằm bất động trên vũng máu Chiếc xe lăn văng qua một bên Thanh sắt chống sườn xe Bị ngà rút ra Tài ả quần lăm lăm thanh sắt Đã đâm thủng tim chị mình Miệng rít lên Chị đừng trách tôi Mặc dù cha nói để chị có con sau này Nhờ cậy khi già Nhưng tôi tin rằng Không thằng đàn ông nào chịu lấy chị Dù là qua đường đâu chỉ có thằng thiểm Nhưng chị không thích nó. Sau này, cha mẹ mất hết rồi tôi phải cưu mang chị sao? Chồng con tôi tội gì phải chăm sóc cho chị trong những ngày cuối đời? Chắc chắn sẽ có ngày đó, ngày mà chị không thể tự chăm sóc mình, ngày mà chị ỉa chây đáy dầm, chị sẽ làm phiền cho gia đình riêng của tôi. Chưa nói, nếu như chị lấy bậy mà đứa con thì cha sẽ chia cho chị phân nửa tài sản đất đai. Chị sống trên đời cũng đã mệt mỏi với bản thân mình và mang đến phiền phức cho người khác lắm rồi. Sống vậy cũng đủ rồi chị. Không vậy tôi không thương chị nhưng tôi phải lo cho tương lai của mình nữa chứ. Nếu chị lạnh lạnh như người ta thì nhà mình chỉ có hai chị em thôi. Tôi bằng lòng với sự sắp đặt của ba mẹ mà không hề kêu ca. Nhưng chị bây giờ và sau này là gánh nặng của tôi. Đừng trách tôi độc ác và nhấn tâm. Tôi sẽ cầu nguyện cho chị kiếp sau đầu thai làm người khỏe mạnh Bình thường và xinh đẹp. Trước mặt là con ác quỷ đội lốt người. Những suy nghĩ bất nhân như vậy mà cũng nghĩ ra. Rồi vì lợi ích cá nhân của mình, đành đoạn xuống tay hạ sát ruột thịt. Người như vậy sao có thể để nó sống yên được chứ? Cho nên con bước ra hét vào mặt ả. Thật kinh khủng! Nếu không tận mắt chứng kiến ai có thể tin được một cô gái mặt mày xinh đẹp thế này mà bụng rắn rết như cô. Màu màu theo tôi về tự thú... Pháp luật sẽ trừng phạt con người ác độc Dám sát hại chị mình Vì lý do nghe thật hèn kém Ả cứ nhìn con Lúc đó trông thật tội nghiệp Và cũng thật đáng khinh à quỷ xuống kêu con hãy làm ngơ Xem như chưa từng nhìn thấy Và chưa từng có mặt ở nơi này Cũng như chưa từng hẹn gặp Ngọc Rồi Ả thú nhận định vị là do à gửi cho con à định thực hiện tội ác xong Sẽ đến nơi nói với con Là Ngọc hứa lụi chứ không dám đến Nghe và nhìn mặt à lúc ấy Còn chỉ muốn nhổ nước bọt vào Mà ta giống như một diễn viên vậy Tự nhiên đứng bật dậy Thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Thay đổi thái độ À cười gần Anh có thể bỏ qua chuyện này không Em sẽ lấy thần báo đáp anh <cười> Chờ che đến vậy là cùng Giờ phút này mà cô còn có thể nói ra được mấy câu đó sao Cô không nghĩ là tôi khinh ghét cô lắm sao Anh chỉ có hai lựa chọn thôi Một là im lặng và cưới em Chỉ có em là vợ anh thì bí mật này mới mãi mãi được dự kín. Hay là sẽ đi theo chị Ngọc để hai người nối lại duyên nợ. Anh tin đi. Kiếp sau chị em sẽ không tật nguyện như hiện nay đâu. Cô thật sự không thể ân hận chút nào về điều này hay sao? <cười> Tại sao lại ân hận chứ? Em đã cực khổ vạch ra kế hoạch kỹ lưỡng như vậy. Nếu như anh không xuất hiện thì mọi việc sẽ êm xuôi. Anh em Cả cái hố để chôn chị Ngọc Em cũng đã chuẩn bị rồi kìa Thật kinh khủng Đúng là cái hố sâu hóng mà hôm nọ no em trai kia Đã đào lên là do cô ta chuẩn bị từ trước Sau đó còn nghĩ khi vùi xác Ngọc rồi A sẽ khỏa bằng mặt Rồi dùng đòn bẩy mà bẩy tầng đá lấp lại Nói sao cho vừa sự khinh bỉ Trong lòng con đối với hạng người này Con không đề phòng cô ta Không một chút đề phòng vì con nghĩ Cô ta có liệu cách mấy cũng không thể động thủ với con được Vì ả không thể mạnh hơn con Con ngờ đâu còn nói xong câu Đi cô phải theo tôi về đồn công an đầu thú Thì nghe một tiếng ẩm như trời ráng xuống đầu Vậy là con bị đánh lén từ phía sau Vậy là à có đồng bọn còn chết không kịp biết thủ phạm là ai Ông hai la lên Vậy thủ phạm giết con đích thị là thằng triền rồi Nhưng con đã tự chối Nga Tại sao nó lại giết con chứ Vì đó là kế hoạch của tụi nó Đã tính trước rồi mà chú Tụi nó sẽ cưới nhau Nên gánh nặng của con Ngà Cũng là gánh nặng của thằng Triển Thậm chí Chúng đã nghĩ ra Khi mà Ngọc có con Sẽ được cha chia cho nửa gia tài Đám này vừa tham vừa ác Đâu thể để nó nhận nhau ngoài vòng pháp luật được chứ Ông Sáu gái gái đầu mặt đâm chiều Chú vẫn thắc mắc Vì sao mà thằng Triển hay trên uh, đồn công an Có chân dung của nó để bỏ trốn chứ Chuyện mới thất Thì uh, chưa có ai ra khỏi đồn kia mà Chú Quyền bây giờ có cái gọi là điện thoại sao Trên đồn có thằng Mãnh Thằng đó nó mê lại em của Triển Đeo đuổi con nhỏ đó lâu lắm rồi mà không được Tuy nhiên Triển ủng hộ nó Nên nó ra sức lấy lòng Nó điện thoại cho Triển hay Hai ông dạ nhớ lại lại Công nhận cô ấy có khuôn mặt và thân hình rất là đẹp, da dẻ trắng mốt miệng màng. Ông hai đi theo ông sáu chủ yếu là quan sát nên ông nhìn thấy rõ hơn. Ấn tượng về cô gái này trong đầu ông là đôi bàn tay búp măng xuân ống và khuôn mặt khả ái mỹ miều. Chắc chắn khi ai nhìn qua cũng sẽ phải quay đầu nhìn lại lần nữa, thì việc tên công an mãnh nào đó mê đắm là chuyện thường. Nhưng tiết lộ bí mật nghiệp vụ thì nhất định phải bị kỷ luật rồi. Ông Sáu nhìn Tùng và Ngọc, thường quá đối thường và cũng quá sức ngưỡng mộ hồn ma tự tìm ra sự thật cho cái chết oan uổn của mình. Ông hỏi, giọng chiều mến. Làm sao mà con biết tất cả sự thật như vậy? Tùng cười chua chát. Bắt đầu từ lúc vong con gặp được vong của Ngọc, hai đứa con đều chết mà không biết ai đã ra tay với mình. Tuy vậy, Ngọc cũng phần nào đoán ra vì nơi vắng vẻ ấy chỉ có Ngọc và Ngà. Ngọc không nghĩ ra được ngả giết mình bởi động cơ gì Hai đứa con khóc với nhau cả mấy ngày liền thân thể bị chia cắt khắp nơi Nên không thể nào siêu thoát được Cũng không thể tập trung chút dương khí Mà xuất hiện trước mặt kẻ thù Mấy tháng trời theo dõi các chú đánh cá trên sông Con này đã ý định nhở cậy Và bàn với em Ngọc Theo dõi thấy và biết chúng là người cương nghỉ Nên chúng còn cố tình hiện ra cho chú thấy Để chú hiếu kỳ mà gặng hỏi May mắn thầy Con được chú cảm thông và giúp đỡ Cuối cùng chúng con cũng theo chân chú Rời khỏi chỗ này Rồi cũng nhờ theo chân chú Con mới phát hiện ra thằng Triển Lúc mà các chú tới nhà anh thiểm Con và Ngọc chỉ sợ anh ấy bị hiểu lầm Nên cố tình nhập vào ảnh Để diễn đạt rõ ràng hơn Lúc anh Triển đến Nhìn thấy chiếc xe lăn bị bỏ quên nơi đó Linh cảm có chuyện chẳng lành Lầm lũi đẩy chiếc xe về Lúc đó hai đứa con cũng không thể Theo ảnh về nhà được Vì chưa thể ráp toàn bộ thân mình Và cũng chưa có dương khí để bay đi Nhưng khi hai tin Triển bỏ trốn Thì lúc ấy con có thể ung dung đi lại rồi Nên con để Ngọc ở đó Tức tốc chạy theo hắn Biết được chỗ hắn chú thân là một phòng trọ trên tỉnh Nên con về dắt Ngọc theo Đêm lại Chúng con hiện ra kẻ tội Triển Kẻ vanh vách Triển khiếp đàm thú nhận hết tất cả Là hắn ta làm theo kế hoạch của Ngà Nếu con không có mặt đúng lúc Thì con chỉ là không gặp được Ngọc thôi Nhưng vì con đã chứng kiến Nên số mệnh con phải dừng lại ở đó Hắn khai đã đem sẵn rào bén Chặt hai đứa con ra nhiều mạnh Như các chú đã biết Rồi chính triển trở đi phi tang Còn ngả thì ung dung ra về Từ hôm đó họ tránh gặp mặt nhau Để không bị giòm ngó Họ dự định khi Ngọc đi được 100 ngày Hồn vía siêu thoát rồi Gia đình triển sẽ tới đánh tiếng cưới hỏi Cái nhà và gia tài của ông bà Tư Chiến Sẽ thuộc về vợ chồng họ tham làm quá độ Vì chút tiền tài mà hại chết hai mạng người Con hỏi Đã sai lầm như vậy rồi Sao lại dã man đến nỗi chặt người ra thành nhiều mảnh Thì nó ú ớ không trả lời được Con buộc hắn phải về đầu thú Và khai ra tất cả Hắn khóc lóc xin tha Nhưng con và Ngọc đã quyết rồi Hai đứa con cứ hiện ra như vậy Khi là người với hình ảnh rõ ràng Khi thì đầu bay qua bay lại, tay chân thân hình mỗi nơi một chỗ tiến về phía hắn. Hắn kinh hoàng la hét trong đêm khuya, làm náo động khu nhà trò. Tụi con cứ theo ám hắn mãi, hắn cứ điên khủng như vậy, mãi đến khi chủ nhà trọ đuổi hắn ra, thì con mới sát hắn trong trạng thái điên khùng về nhà đầu thú. Bây giờ hắn đang ở trên đồn sao? Con không nắm được tình hình vì nơi đó có thờ quan công. Không có người quân tử như hai chú cho vong tụi con nương nó nên qua không lọt. Nhưng à, còn biết hai đứa nó đã bị tra hỏi và Việt Nam Chắc sáng mai là có tin tức. Chú nghe nói hai ngày nữa là tụi con mất đã 100 ngày. Qua 100 ngày phải đi đầu thai chứ. Hỏi xong ông Sáu lại thấy lạnh người. Đây là lần đầu tiên trong đời ông tin có chuyện ma xuất hiện đòi mạng và cũng là lần đầu tiên trong đời Ông mở miệng nói đến hai chữ đầu thai một cách nghiêm túc Trước này Ông không hề tin trên đời lại có ma Nhưng bây giờ Giải thích sao đây Khi trước mặt ông là hai vong hồn đã chết tức tuổi Đang trên đường đòi lại công bằng cho mình Ngọc với đôi mắt buồn thật buồn Cô thỏ thẻ Trước mặt còn tha thiết nhờ hai chú nói giúp với bà mẹ con Khi cũng 100 ngày cho con Sẵn tiện vái cúng thêm cho anh Tùng Vì chết ở đâu thì vong hồn ở đó Ba mẹ con hãy tới hiện trường Rước vong hai đứa con về Hai chú nói dùm con và anh Tùng Chỉ là kết nghĩa anh em Chứ chưa từng có lời ong tiếng ve gì với nhau cả Sau đó nếu chú thương Nhờ hai chú đến nhà anh Tùng Cho mẹ anh ấy hay Để sau này thở cúng Tội nghiệp bác gái Một mẹ một con rồi đây Bác sẽ sống ra sao Ôi Đã làm ma rồi mà tâm hồn vẫn trong sáng để áp tình người Đã làm ma rồi mà nước mắt cứ lan dài trên khuôn mặt xanh sao của người đã chết Ông Sáu và ông Hai không ai hỏi ý Đều đồng thanh gật đầu và buông lời hứa sẽ thực hiện đúng với nguyện vọng của hai kẻ đáng thương Tùng chớp chớp mắt cảm động rồi anh Phật cười lên vui vẻ Thôi hai chú cứ yên tâm Còn tin chỉ trong ngày mai mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng Kẻ ác phải bị trưởng trị Thường là thương cho ba mẹ của em Ngọc và mẹ của con Nhưng à Hai chú đã cực với con nhiều rồi Hôm nay sợ dĩ con đến sớm Là để khi nói chuyện với hai chú xong Thì lòng sông cũng sẽ bình yên Nước chảy xiết chú Sáu thả lưới Sẽ trúng đậm Vì đầu nguồn cuối nguồn đã không còn ai Vớt một mớ đi chú Vớt một mớ kha khá bán kiếm tiền lộ phí Mới giúp con được Chưa xài vào tiền của hai chú con ái náy lắm mà Ông Sáu cười khá khá Thôi ở khuya rồi, làm biếng rồi. Thôi con đi đây, bây giờ phải đi nhát con ngà để mai nó tự nguyện nói ra. Con nhỏ này léo lự lắm, chối phăng mọi việc. Không khéo, nó đổ hết cho thằng Triền chứ chẳng chơi. Tùng và Ngọc cúi đầu trịnh trọng chào hai ông già, rồi thoát một cái. Lướt đệ êm ru trên sông bay về phía hiện trường xảy ra cảnh giết chóc và mất dạng. Hai ông hồi lại một hồi, ông hai bàn. Thôi tìm mình nghe lời nó một lần thử coi anh Sáu, biết đâu thắng đậm sao? Nó cũng đổ tôi một lần rồi chú. Mẹn ơi, hôm đó tôi thu hoạch quá chừng cá tôm, mà toàn là con bự mới ham chứ. Thôi, cháu nó con lòng mình cũng không nên phụ phải không chú hai? Tôi với chú thắng mẹ lưới này, bán chia ra làm lộ phí đi Cần Thơ một chuyến. Đêm đó đúng là hai ông già thu hoạch mẹ lưới ngoài sức tưởng tượng. Ông hai càng tin vào chuyện ma đền ơn và báo oán Mà trước đây khi nghe Ông chỉ cười trêu Sáng ra Không có điện thoại của vệ Hai ông cũng mon men tới xã Tàn Dù Vào thẳng đồn công an Gặp trưởng đồn chính là vệ ra tiếp hai ông Vệ kể Còn ngạ cả ngày hôm qua Dù thằng Triền đã tự thú Nhưng nó cứ chối đầy đầy Nó nói chỉ đột của nó mà Nó là người chứ có phải xúc sinh Sao lại làm chuyện trời không tha đất không dung như vậy Rồi nó kể thằng Triển sau này đổ đốn ăn nhậu bê tha lại theo người ta làm nghề đâm heo thuốc chó không thích hợp với nó nữa nên nó đã chia tay thằng đó lâu rồi. Còn vì sao mà Triển giết Ngọc và Tùng thì nó không hiểu nổi. Nó lý giải cũng có lý lắm. Nói là gia đình nó khá giả chỉ nó có theo trai sinh con rồi bị hát hủi trở về thì cũng không ảnh hưởng gì. Mà nó lại nhẹ gánh sau này Ông Sáu cười bí hiểm Rồi kể cho vệ nghe toàn bộ câu chuyện Của Tùng và Ngọc nói với hai ông Vệ tròn xe mắt kinh ngạc Cứ lè lưỡi lắc đầu hoài Tới chuyện công an mánh điện thoại mật báo cho Triền Thì vệ tức giận vỗ bản gầm gừa Thằng này khiến khổ đây mà Chuyện này đâu phải nhỏ mà nó dám làm như vậy Nó là công an mà không biết công an Có trách nhiệm bảo mật vụ án hay sao Còn chuyện của Nga chưa yên tâm đi Lát nữa nó sẽ tự thú thôi Tùng và Ngọc có cách của họ rồi Còn cũng mong nó tự thú cho rồi Để khép lại vụ án này Thật tình nếu không có hai chú Thì chắc gì sự thật được phanh vui Đang nói chuyện thì một công an viên Đến hớt hại nói với vẻ Cô ngại như phát điên Nói cái gì mà Chị ơi tha cho em đi Em biết sai rồi Chị đừng có nhát em nữa mà Có một câu nói mãi như vậy Rồi bây giờ đập cửa phòng đòi tự thú Vẻ thích thú đứng mắt nhìn hai ông già Chú đắn việc như thần con đặt cách cho hai chú theo cùng để xem Ngà tự thú. Rồi ba người dắt nhau đến buồng tạm giam. Ngà đang đua vào cánh cửa, mắt thất thần, mặt đầy vẻ sợ hãi. Ông hai nhận thấy cô ta đã nhộm tóc vàng hoe, khác với cách đầy mấy hôm trước khi bị kêu lên hỗ trợ điều tra. Trời đất, trong thời gian này, nhà đang có chuyện rối rắm mà cô ta còn tâm trí để làm đẹp như vậy. Nếu như tình chị em của họ sâu đậm, thì không ai lại nỡ coi cái chết tức tuổi của chị mình, Như chưa từng xảy ra kiểu của Ngà được Vệ chưa vội mở cửa để Nga ra ngoài đối chất Thì Ngà đã hét lên với giọng kinh hoàng Máu Máu chạy lênh láng kìa Nhìn theo hướng tay chỉ của Ngà Không ai thấy gì Vệ hỏi Máu ở đâu Ở lưng và ở cổ của chị Ngọc và anh Tùng Chỉ có hai cái đầu mà sau Máu muốn ngập cả cái phòng vậy Em không giết chị Không chặt đầu Tất cả là thằng Triền ra tay Anh chị đi kiếm thằng Triền hỏi tội nó đi Rồi Ngà vừa thụt lùi vừa khoát tay Đừng, đừng chị ơi, đừng nhát em Anh chị làm ơn ráp cả thân hình lại đi Có gì mà tay chân đầu mình mỗi thứ một nơi bay búa xua vào người em vậy Em hối hận lắm rồi Chị tha cho em Em sẽ nói cha làm cho chị mộ yên mà đẹp Sẽ đức sư về tụng cho chị đàng hoàng Chị ơi, em không muốn ở tù đâu Tại thằng trên nó suối em loại bỏ chị Thì sau này em sẽ không lo lắng gì nữa Em ân hận rồi Chị tha cho em đi Chị đi đầu thai đi Chẳng lẽ cứ làm ma vất vượng hoài hay sao Ông Sáu nhìn ngà Biết rằng Tùng và Ngọc đang hiện lên nhát à Ông lại lo ban ngày Nếu hai người xuất hiện quá lâu Sẽ tiêu tan dương khí Thì sẽ không gặp lại ông được nữa Bèn vội vã nói Tùng, Ngọc à Chứng chỉ nói nhiều đó đủ rồi hai con Còi trường hao tổn dương khí Tới đây sự thật đã được phơi bày Công an sẽ vào cuộc và làm tiếp những phần còn lại Hai đứa về nghỉ ngơi Để mai trở lại nhà Ngọc Bây giờ hai chú sẽ đến gặp chú Thím Tư Mà trình bày ý của hai con Sẽ nói chú Thím Cũng 100 ngày cho Tùng ở đây luôn Chú cũng sẽ minh oan cho mối quan hệ của hai đứa Xong rồi Hai chú sẽ đi Cần Thơ Để gặp mẹ của Tùng báo tin Con yên tâm Hai chú sẽ ở cạnh bà vài hôm để an ủi mẹ con Mọi người nhìn Ngà mà đoán ra Tùng và Ngọc đang làm gì Ngà tựa lưng vào tường Mắt mở lớn lão lên như đang theo dõi hai oan hồn Ông 6 diễn tả Và ông hai cùng vệ hiểu hết Khi hai hồn ma đã đi rồi Ngà định thần lại Nhìn ông Sáu lom lom Bác cũng thấy họ phải không Phải Tôi thấy trước cô nhiều ngày rồi Chính vì được sự nhờ cậy của họ Anh em tôi mới tìm đến đây Không rồi tôi đã nói với ba mẹ cô rồi Nói rằng cô Ngọc đã nhờ vả tôi mà Nếu như có ai kể lại với tôi Tôi cũng không thể tin cô lại là người lòng Lang dạ thú như vậy Con gái con đứa mới từng tuổi này Mà lại có gan giết người Lại là giết chị ruột cùng cha cùng mẹ với mình Ông Sáu nhìn ngà Biết rằng Tùng và Ngọc đang hiện lên nhát à Ông lại lo ban ngày Nếu hai người xuất hiện quá lâu sẽ tiêu tan dương khí Thì sẽ không gặp lại được ông nữa Bèn vội hỏi Tùng và Ngọc à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 Không biết khi cha mẹ cô hay chuyện này Thì họ sẽ nghĩ sao Có hai đứa con gái Đứa chị bị đứa em giết Đứa chị thì chết đứa em phải vào tù Hai vợ chồng già Sẽ sống những ngày còn lại ra sao đây Trường học của Tùng càng đáng thương hơn Một mẹ một con Chồng chết không đi bước nữa Mà ở vậy nuôi con ăn học nên người Tùng tốt nghiệp đại học Và hiện đang làm giáo viên cấp 3 Mà cô lại nói cô vô công rỗi nghề Ở tuốt Cà Mau Ý đồ xấu của cô đã rõ ràng là lao động chính trong nhà. Tùng mất rồi, mẹ cậu ấy sống làm sao? Tại sao các người chỉ vì để thỏa mãn lòng tham vô lý của mình, nỡ cướp đi sinh mệnh của người khác một cách tàn nhẫn dã man, để lại bao nhiêu hệ lụy như vậy chứ? Hành động đó có thể tha thứ được sao? Hôm qua, cô à, còn ống ống cái miệng rằng mình không biết gì. Vụ án chị cô bị giết vừa mới bắt đầu cô đã đi nhuộm tóc làm đẹp. Chẳng ra cô không có một chút ăn năn hối hận nào cho hành động man rợ của mình. Hôm nay, nếu như hai người đó không linh thiêng vạch mặt cô, thì mong gì cô đi tự thú phải không? Luật nhân quả đến sớm lắm. Tôi đã nói rồi, một khi nhúng tay vào tội ác thì hãy bắt đầu đếm ngược thời gian tự do của mình. Cô đã chấm hết thời gian tự do rồi, bởi vì kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, bởi vì giấy không thể gói được lửa, cho nên sự thật nào, dù trước hay sau, cũng phải được phơi bày ra ánh sáng. Sự thật không phải như vậy. Thôi, không nên ngụy biện nữa mà làm gì. Chú vệ đây đã nghe rõ và nhìn thấy tận mắt rồi, coi như trách nhiệm tôi đã xong với hai oan hồn tội nghiệp kia. Chuyện còn lại của chính quyền, những lời tôi đã hứa với Tùng và Ngọc, nhất định tôi sẽ thực hiện đàng hoàng. Ông bà tư chiến chet lặng trước đồn công an khi nghe vệ trình bày sự việc. Bà Tư khóc nháo nhào còn ông Tư mặt cong lại, môi miếm chặt, thở hắt ra rồi đứng dậy nói với vẻ Thật là giả môn bất hạnh. Bây giờ tùy theo sát sự của chính quyền, phán đúng người đúng tội là được. Tôi thật xấu hổ vì không biết dạy con. Thôi thì cứ để nó tự sinh tự diệt cả đời sám hối trong tù. Ông bà từ chối gặp Nga, vụ án khép lại với kết luận cuối cùng. Nga và Triển đã lên phương án tỉ mỉ từ lâu nên đào sẵn cái hố sâu 3 mét để chôn Ngọc. Nhưng họ không lường được có ngày Tùng về tìm Ngọc. Ngà cũng thừa biết Tùng và Ngọc không có quan hệ nam nữ, chỉ là bạn thân thiết, kể nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống thôi. Có cớ để đưa Ngọc đi, cũng như có cớ nói với ba mẹ rằng Ngọc theo trai. Ngà hẹn Tùng ở nơi khác, cách hiện trường cả 4500 500 mét và nghĩ rằng chờ không được Tùng sẽ quay về. Không ngờ tiếng hét khi bị đâm của Ngọc, đã dẫn Tùng tới nơi Triển với ra tay diệt khẩu. Khi hai người đã chết, ngã lột sạch quần áo để Triển tiến hành việc phân xác vì cái hố chỉ vừa đủ để chôn một mình ngọc, nên Triển này đã ý định chặt xác thành từng mảnh nhỏ cho tiện việc phi tăng. Vậy là họ thực hiện ngay, không chần trở. Họ dùng con dao lớn Tùng mang theo để chặt thi thể ra từng đoạn. Vết chặt mạnh dạn dứt khoát, sau đó họ lấy hai thanh sắt một cái lấy từ chiếc xe lăn Do ngà đã mở chốt sẵn từ ở nhà Một do triển đem theo Hất bốn cái chân xuống hố tránh Để lại giấu tay Rồi khỏa đất lấp kín Sau đó họ cũng dùng hai thanh sắt đó làm đòn bẩy Bẩy hai tảng đá đè lên Rồi chính tay ngà giữ thanh sắt nhọn Để triển từ trên xuyên thủng hai cái đầu xuống Ngà vẹt bông súng lục bình Để triển lặn sâu ghim thanh sắt tận đáy Hắn cẩn thận dùng rễ Và cọc bông súng quấn chặt phía trên Phòng khi con nước dập dồn đầu sẽ bị trổi lên. Hai người họ đánh giá chỉ trong thời gian ngắn thì xe rã. Khó nhận diện được khuôn mặt mà họ quên rằng từ tóc có thể xác định được ADN. Giải quyết xong chân và đầu, triển ra biến sông tìm đại chiếc ghe nào đó rồi bỏ hai thân người trần trội và bốn cánh tay. Hắn nói với Ngà sẽ quăng thân xuống giữa sông và kêu Ngà về nhà lấy hết quần áo của Ngọc Để Nguyễn Trang thành một cuộc bỏ trốn Rồi đến điểm hẹn Nơi họ sẽ trồn bốn cánh tay Xong rồi họ vứt hung khí và con dao Và thanh sắt Lấy từ chiếc xe lan xuống bãi lầy bên cạnh Do quá gấp gáp Họ quên phí tăng chiếc xe đã hư hỏng nặng Trên đường trở lại nơi hẹn Mang theo giỏ đồ của Ngọc Được Nga bỏ vào trong cái bao đựng phân u re Nga gặp thiểm và ra dấu cho anh Đến hiện trường đón Ngọc Để chứng tỏ mình hoại phạm trong chuyện mất tích của Ngọc Và à, tin chắc rằng Thiệm sẽ mang chiếc xe về làm kỷ niệm Vì ả thừa hiểu tình cảm của anh chàng Câm Với chị mình Dù không được đáp lại Rồi họ chôn hai cặp cánh tay vào một chỗ Cách vài mét họ đảm một cái hố khác Để đốt quần áo của Ngọc Và hai bộ đồ nạn nhân mặc lúc chết đầy máu me Thực hiện xong xuôi Ai về nhà nấy Nga dặn triển lúc này hạn chế gặp nhau Đợi mọi việc chìm và quên lãng rồi Thì sẽ tiến hành chuyện cưới hỏi Cả hai thống nhất Nếu bại lộ Thì tức khắc phải chối phăng Và tìm chứng cứ ngoại phạm cho mình Họ không thể ngờ rằng Do chết oan ức nên Tùng và Ngọc không cam tâm Quyết tìm cho ra hung thủ Và cuối cùng sự thật là Ngọc Đã trả được nỗi nhục bỏ nhà theo trai Cuối cùng thì Ngà và Triền Cũng không thể lọt khỏi lưới trời Còn Mạnh Tuyện ta không liên quan gì Nhưng do si mê em gái của Triền Nên tiết lộ cơ mật của vụ án Vậy là bị đình chỉ công tác Kỷ luật toàn ngành Triền và Nga thì có thể bị tuyên án tử hình Bởi tội giết người dã man Ông bà Tư Chiến nhất định không gặp Nga lần cuối cùng Dù cô ta đang chờ ngày ra tòa nhận án Dù Nga tha thiết xin gặp cha mẹ Ông Sáu làm mâm cơm cúng 100 ngày cho Ngọc và Tùng Ông Sáu nói đêm nay Ông sẽ gặp hai người họ Rồi thu xếp công việc cùng ông hai đi cẩn Thơ thăm mẹ của Tùng. Ông Tư tình nguyện đi cùng. Ông sẽ thuê chiếc xe 4 chỗ cho hai ông cùng đi để an ủi người mẹ bất hạnh. Nhưng vậy cản lại, chính con gái ông chủ mưu vụ này nên ông không thể gặp bà ấy được. Chỉ làm tăng thêm sự hờn oán mà thôi. Nếu đi, hãy để vệ đi với tư cách trưởng công an đến báo tin là được. Thỏa thuận như vậy rồi. Ông Sáu và ông hai đêm nay muốn gặp Tùng và Ngọc để cho biết tất cả mọi chuyện Tùng và Ngọc đêm đó cũng đến để chia tay hai ông Vừa gặp mặt Tùng đã nói Chú khỏi kể vì con đã biết hết rồi Tụi con luôn theo chân hai chú Con và em Ngọc mang ơn hai chú nhiều, rất nhiều Nếu không có hai chú vĩnh viễn chúng con không siêu thoát được Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng con gặp hai chú Vì đã hết thời gian còn ở Dương Trần rồi Chúng con chỉ sợ mình không kịp biết kết quả trước khi tan biến, nhưng như vậy cũng là mãn nguyện rồi chú. Nếu như không được đầu thai kiếp khác, con nguyện làm linh hồn vất vượng về bên cạnh mẹ cha chăm non bà. Nhưng điều đó chắc khó xảy ra. hãy chú khi gặp mẹ con, xin nói với bà rằng, hãy cố gắng sống tốt cho con yên tâm. Dù ở đâu như thế nào thì con cũng luôn mong mẹ con bình yên mạnh khỏe đến cuối đời. Mẹ vẫn còn người em ruột quá chồng ở với một đứa con gái Hy vọng rằng chị em của mẹ sẽ đùm bọc lẫn nhau ở tuổi xế chiều Chú sẽ làm được, sẽ thu xếp cho mẹ con Còn hai đứa có dự tính gì không? Ngọc cúi đầu xuống, nước mắt rơi lá trá trên khuôn mặt xanh mét mỹ miều Tùng buồn, giọng nói nặng chữ suy tư Hiện giờ con cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu Sẽ đầu thai kiếp khác hay tan biến và hư không? Nhưng à, nếu có thể được Còn mong kiếp sau con và Ngọc Được làm người lành lặn khỏe mạnh Kiếp sau con nhất định sẽ cưới Ngọc Hơn 3 tháng qua Một bước không trời Con nhận ra Ngọc là cô gái có tính thiện lương nhân hậu Trong khi Ngà bày thiên la điệp võng Để ám hại Ngọc Nỡ đang tay đâm chết chị mình không một chút chần chừ Không một lần chớp mắt Mà Ngọc Thì khi nghe Ngà có khả năng bị tuyên án tử hình Lại khóc như mưa bất Khóc vì sự lầm lạc của Ngà đã bị trả giá khóc vì thương ba mẹ tuổi già phải chịu đạt kích lớn. còn thì khổ đau có thua gì Ngọc đâu. Mẹ con mà hay tin không biết bà có chịu đựng nổi không. Con thật sự lo, nhưng đã hết thời gian ở Dương Thế rồi. Ngọc luôn bên cạnh an đuổi chia sẻ với con nên con đã yêu Ngọc rồi chú hả? Nghĩ cũng lạ đời phải không chú? Có xác có thần đầu mà nói chuyện tình yêu nên con chỉ mong có kiếp sau thật thôi chú ơi. Ông cười buồn rồi đọc địa chỉ của mẹ anh ở Cần Thơ cho ông Sáu. Hai ông già cảm động không nói nên lời. Ông Sáu nghĩ nhất định ông sẽ thuật lại những lời này cho ông bà Tư Chiến nghe và tìm cách để tới tai ngà. Để xem chút lương tri còn sót lại của cô ta có thể nhỏ những giọt nước mắt chân thành mà dập đầu hối lỗi với chị mình hay không. Thường, thường làm sao một đứa con gái tật nguyện nhưng không tự ti mặc cảm Chấp nhận số phận của mình để sống vui vẻ chan hòa với mọi người, biết làm ra đồng tiền chân chính bằng sức lao động miệt mài Thường một chàng trai nhân hậu có nghề nghiệp cao quý là chỗ dựa cho người mẹ hy sinh tuổi thanh xuân để tạo tần nuôi con. Lý ra họ phải có cuộc sống an nhiên của họ mà lại bị những con người tăng tận lương tâm cướp đi sinh mạng. Đáng tiếc, đáng thương làm sao? Hai ông già nhìn hình dáng của hai người trẻ mở dần mở dần rồi mất hẳn tại nơi đứng. Một chút tiếc thương, một chút an lòng Ông 600 nói với ông Hai Cận Thật sự tôi mong cho có kiếp sau Mong hai đứa nó đầu thai vào một gia đình tốt Mong nó quên hết chuyện kiếp này Mà có cuộc sống mới, an yên Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Lê Nguyệt Một câu chuyện với rất là nhiều những tình tiết hấp dẫn cùng rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau đúng không ạ? Và quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận cho thần được biết nhé. Còn bây giờ thì trễ rồi. Quý vị hãy ngủ sớm và ngày mai sẽ có một năng lượng thật tích cực cho một ngày mới thật nhiều niềm vui nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.